Chương 541, đưa đến phủ tướng quân ba Vi Nhất Thành không biết cửu các chủ động xin đi, ông ta chỉ nghĩ cửu các bị người ta lừa, hoặc là bị uy hiếp. Vi Nhất Thành tuyệt đối không tin có người lại chủ động muốn đi chiến trường yêu tộc Mông trạch. Chiến trường yêu tộc Mông trạch, từ xưa đến nay, chỉ có những võ sư phạm phải trọng tội mới bị đẩy đến đó, tuyệt đối không có ai lại chủ động muốn đến đó chịu chết, Vi Nhất Thành sợ cửu các nhân lúc mình không để ý mà bỏ trốn. Nên mới phải nhìn chầm chầm vào cửu cát như vậy. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu leo lên Lộc Lô Phong. Lộc Lô Phong cao chốc vót, hiểm trở, là ngọn núi cao nhất trên toàn bộ thảo nguyên Bắc Lộc Châu. Sau một ngày leo núi, hai người đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi chính là Lộc Lư Thành, nơi tọa lạc của phủ tướng quân Bắc Lộc Châu. Nhìn thấy cổng phủ tướng quân, vi nhất thành thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đưa được người đến nơi rồi. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Các Nhi Trong túi trữ vật này có hai mươi viên ngũ trảo kim nguyên, năm viên lôi hỏa châu, xem như là chút tâm ý của gia tộc dành cho con. Vi Nhất Thành đưa túi trữ vật cho cửu cát. Cửu cát giả vờ đeo túi trữ vật vào bên hông, nhưng kỳ thực đã âm thầm kích hoạt thiên tàng trận văn, đưa túi trữ vật vào trong mai rùa. Cửu cát nhận lấy túi trữ vật, Vi Nhất Thành vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy vui mừng. Sau đó lấy từ trong người ra một tờ lệnh, đưa cho tên lính canh trước cổng phủ tướng quân, nói, ta là người của Ly Câu Nguyên Vi Gia, hôm nay đưa cháu trai trong tộc đến đây ứng mộ. Tên lính kia nhận lấy tờ lệnh, nhìn lướt qua một cái, sau đó nghi hoặc hỏi, trên lệnh ghi là 14 người, sao chỉ có 2 người các ngươi. Vi Nhất Thành cười gượng gạo, nói, vị tiểu huynh đệ này. Chúng ta đến theo từng nhóm, tên lính kia lại nhìn tờ lệnh một lần nữa, lúc này mới bừng tỉnh Đại Ngộ. Vì gia tổng cộng có 14 người. Trong đó chỉ có một người là đến chiến trường yêu tộc Mông trạch chịu chết, còn lại 13 người đều đến đây làm lính canh thành. 13 người còn lại đến đây làm lính canh thành, đương nhiên là không thể đi cùng một lượt được. Tên lính kia nhìn cửu các với ánh mắt đồng cảm, sau đó trả lại lệnh bại cho vi nhất thành. Đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi làm thủ tục đăng ký, tên lính trẻ tuổi dẫn hai người vào trong phủ tướng quân đi dọc theo hành lang của phủ tướng quân khoảng bảy, tám trăm bước, hai người đi đến một cái sân nhỏ. Trong sân đã có lát đát vài người, đều là con cháu của các gia tộc võ tiên đến đây ứng mộ. Lưu Tham Quân phụ trách ghi danh cho những ai muốn đến mông trạch. Tên lính trẻ tuổi nói: "Đa tạ tiểu ca." Vi Nhất Thành chấp tay nói: "Không có gì." Tham Quân là quan văn trong quân đội. Đại Càng Triều trọng võ khinh văn. Nhưng dù là quan văn thì cũng phải có phần tu vi. Lưu Tham Quân người cao to, lực lưỡng, ngồi trước bàn, trông chẳng khác nào một con gấu lớn. Vi gia trưởng lão Vi Nhất Thành cung kính đưa lệnh bài và hồ sơ của cửu cát cho Lưu Tham Quân, nói, bẩm đại nhân. Ta là Vi Nhất Thành, đưa cháu trai trong tộc là trương cửu cát đến đây trình diện. Lưu Tham Quân đưa tay ra nhận lấy lệnh bài và hồ sơ, cẩn thận xem xét, hồ sơ là do Vi gia viết. Trên đó chỉ ghi chép sơ lược về lai lịch của cửu cát, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hắn từng bị mù. Lưu tham quân xem xong, nhìn cửu cát, hỏi, ngươi chưa từng học ở võ viện, cũng chưa từng tổng quân. Đúng vậy. Cửu cát chấp tay nói. Một người bình thường. Đưa tay cho ta xem, để ta kiểm tra xem ngươi có phải là cổ sư hay không. Lưu tham quân nói rồi nắm lấy tay cửu cát, đưa chân nguyên vào cơ thể hắn. Lưu tham quân này lại là một gã võ tiên, giờ khắc này, người lo lắng nhất không phải là cửu cát, mà là vi nhất thành, ông ta nhớ lại lai lịch của cửu cát, cảm thấy khả năng hắn là cổ sư rất cao. Một lúc lâu sau. Ngươi đúng là đặc biệt. Lưu tham quân lẩm bẩm, Các nhi nhà ta có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, có thể nhập ngủ. Lưu tham quân vừa nói vừa ghi tên cửu cát vào sổ. Ngươi cầm lấy thẻ bài này. Đến nha môn quân tịch để nhận ngọc bài thân phận, sau khi đã có ngọc bài, sẽ có người dẫn ngươi đến doanh trại tân binh, vâng, tuy rằng ngươi là võ sư nhất phẩm, nhưng ngươi chưa có công trạng gì, võ công của quan tướng ở doanh trại tân binh có thể không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết kính trên nhường dưới, nếu không sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Thuộc hạ Hiểu Cửu Cát Khiêm Nhường nói Lưu Tham Quân hài lòng gật đầu, đưa thẻ bài cho Cửu Cát Ra khỏi sân này, rẽ phải đi thẳng ba trăm bước là đến nha môn quân tịch đa tạ đại nhân đến nha môn quân tịch chương năm trăm bốn mươi hai đưa đến phủ tướng quân bốn cửu các rốt cuộc cũng có được ngọc bài thân phận của mình ở đại càng triều hầu hết võ sư trung tam cảnh đều có ngọc bài thân phận của riêng mình cửu các cuối cùng cũng có được ngọc bài thân phận của mình mặt trước của ngọc bài có khắc một chữ tốt thể hiện thân phận hiện tại của cửu các chỉ là một tên lính quèn Mặt sau Ngọc Bài có khắc tên của cửu cát, gia tộc và ngày sinh, công dụng của Ngọc Bài là dùng để ghi chép công trạng, biểu thị thân phận, nhưng ở Đại Càng Triều, nó còn là một loại giấy thông hành. Một võ sư nếu không có Ngọc Bài thân phận, đừng nói là vào triều làm quan, thành lập gia tộc, sử dụng bạch vân thiên chu, mà ngay cả việc ra vào những nơi quan trọng cũng đều không thể. Sau khi đã lấy được Ngọc Bài, Vi Nhất Thành dẫn cửu cát đến doanh trại tân binh. Vi Nhất Thành tự mình giao cửu cát cho một tên hiệu úy. Trước khi đi, Vi Nhất Thành dặn dò cửu cát rất nhiều điều, ngàn vạn lần không được làm kẻ đào ngủ, nếu không sẽ liên lụy đến gia tộc. Cửu cát đương nhiên là đồng ý sau khi tiễn Vi Nhất Thành đi. Bình tốt cửu cát. Tên hiệu úy mặc giáp đen hét lớn. Trưởng quan, Gọi ta là Đại Nhân. Đại Nhân. Cửu cát vội vàng sửa lời. Chu Khang hài lòng gật đầu sau đó hỏi người tu vi đến đâu rồi ta chỉ là một tên bất tài tu vi nhất phẩm mà thôi cửu các thành thật nói hiệu ý chu khang ngẩn người sau đó lại hỏi là võ sư nhất phẩm tam hoa tụ đỉnh vâng chu khang cúi đầu nhìn ngọc bài của cửu các một lần nữa với tu vi nhất phẩm ít nhất cũng phải làm đến chức hiệu ý sao ngươi lại là binh tốt ta chỉ là một người bình thường cửu các giải thích chưa từng tòng quân, cửu các gật đầu. chưa từng, chưa từng tòng quân mà lại muốn đến mông trạch, người đắc tội với ai rồi sao? Chu Khang vừa hỏi vừa cắm cây búa lớn trong tay xuống đất, không có. Ta chỉ là muốn đến đó. vì sao ngươi lại muốn đến đó? Chu Khang hỏi. vì nhân tộc. ha ha ha ha, nghe vậy, Chu Khang cười lớn. cười xong, Chu Khang nghiêm mặt nói binh tốt cửu cát võ công của ngươi cao hơn ta nhưng trước khi lập công ngươi chỉ là một tên lính quèn đã là lính quèn thì phải ra dáng lính quèn đây là giáp trụ và vũ khí của ngươi mau mặt vào đi vâng đại nhân cửu cát đáp chu khang hài lòng gật đầu giáp trụ của lính quèn trông thật xấu xí trước ngực có theo chữ dũng sau lưng là chữ tốt mảnh giáp không che hết toàn thân chỉ che được phần ngực và đùi Mảnh giáp này được làm bằng trúc cứng, chẳng khác nào không. Cửu các nhất bộ giáp lên, thử xem nặng nhẹ ra sao. Hơi nhẹ. Còn vũ khí. Là một cây trường thương. Những thứ này đều là đồ miễn phí, nếu ngươi muốn mặc giáp như ta, thì phải bỏ tiền ra mua, công trạng càng cao thì giá càng rẻ. Hiện tại ngươi chưa có công trạng, có muốn mua cũng không được, trước mắt cứ mặc tạm bộ này đi, Chu Khang giải thích. Không cần đâu, bộ này rất tốt. Cửu Cát cảm thấy bộ đồ này còn an toàn hơn so với bộ giáp đen của Chu Khang. Đổi đồ ở đâu? Đến cái lều kia mà đổi, đó là doanh trại của ngươi. Đa tạ đại nhân. Cửu Cát cầm bộ đồ đi về phía doanh trại. Bộ đồ này hơi nặng, không thể để trong túi trữ vật được, chỉ có thể cầm trên tay. Trong doanh trại không có ai, chắc là vì hắn đến sớm. Cửu Cát buông rèm cửa xuống, sau đó chui vào trong mai rùa. Vào trong mai rùa cửu các ném bộ đồ xuống đất ngũ thúc công cũng thật là chưa chi đã hối thúc công tử đến quân doanh mà chẳng kịp ăn uống gì lý tiểu thúy vừa oán trách vừa bưng ra một bát mì thịt muối nóng hổi hai người ngồi xuống vừa ăn mì vừa trò chuyện xem ra sắp đến mông trạch rồi vật tư chuẩn bị thế nào rồi cửu các hỏi bột mì mười túi rượu ngon có hai vò lớn hủ dưa muối cũng có một vò ta hỏi là vật tư nuôi cổ Trên tường trong luyện đang thất, gan heo ta phơi chi chích, ít nhất cũng đủ ăn nửa năm, ngoài ra ta còn nuôi 50 con cá chép trong hồ, không chỉ có thể dùng để nuôi thủy tức cổ, mà chúng ta cũng có thể ăn thịt cá. Còn gì nữa? Cặn thuốc còn một túi, e là không ăn được bao lâu. Ngoài ra, thịt sói chúng ta không có dự trữ, còn có tâm nhãn cổ nữa, ta không biết nó ăn gì. Lý Tiểu Thúy Cao Mày nói. Ngoại trừ thịt cá, còn thịt gì khác không? Chỉ có một ít thịt kho, dù sao thịt cũng không thể trữ lâu được. Cửu cát trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, trong này có hai mẫu ruộng hoang, Lý Tiểu Thúy nhìn về phía hai mẫu ruộng hoang, những mày nói, ta không biết canh tác. Chuyện đó để sau hẳn hay? Đúng là đến lúc phải cho tâm nhãn cổ ăn rồi, đồ ăn của nó cứ để ta lo liệu, ngươi không cần bận tâm. Được. Ăn xong mì, Tiểu Thúy giúp cửu các mặt giáp binh dũng. Chương 543 Thư giãn một chút một mặt xong y phục. Khoảng thời gian này ngươi sẽ không ra ngoài, ở trong vỏ đâu cần mặc nhiều như vậy. Ừm. Lý Tiểu Thúy đáp nhỏ như tiếng mũi kêu, cửu cát khởi động thiên tàn trận văn, rời khỏi mai rùa. Bên ngoài lều vải truyền đến tiếng bước chân. Cửu cát lặng lẽ cất mai rùa vào trong y phục. Một hán tử mặt tròn vén lều vải lên, nhìn thấy cửu cát đã mặc xong giáp binh dũng, vẻ mặt nhiệt tình nói, huynh đệ. Ngươi mặc xong rồi, có thể giúp ta mặc được không? Xin lỗi. Ta cũng không biết mặc. Cửu cát cười cười rồi rời khỏi lều vải. Không phải cửu cát tự cho mình thanh cao, mà là hắn thật sự không biết mặc bộ giáp binh dũng này, rời khỏi doanh trại, cửu cát đi thẳng đến chỗ hiệu úy Chu khang. Bẩm đại nhân. Ta muốn ra ngoài mua chút đồ, không biết có cần làm thủ tục gì không? Cửu cát hỏi. Quân tốt. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có trung sĩ lập công huân mới được tự do ra vào tướng quân phủ, ngươi không có tư cách tự ý ra khỏi tướng quân phủ, nhưng nếu ngươi chỉ muốn mua sắm đồ đạc thì có thể đến chợ trong tướng quân phủ. Xin hỏi chợ ở hướng nào? Cửu Cát hỏi. Mã Chính Cường, dẫn hắn đến chợ. Chu Khang phân phó. Vâng, thưa đại nhân. Một binh dũng ăn mặc chẳng khác gì Cửu Cát lớn tiếng đáp. Tướng quân phủ chẳng khác nào một tòa thành nhỏ bên trong có cả chợ mã chính cường dẫn cửu các đi qua rất nhiều doanh trại đến phía tây nam tướng quân phủ chưa vào đến chợ cửu các đã nghe thấy tiếng rao hàng giọng rao hàng đầy nội lực hiển nhiên đều là những quân sĩ có tu vi võ đạo không tầm thường hồi khí đang hồi khí đang muốn mua thì tìm ta hỏi giá không mua miễn trả lời kim sang dược kim sang dược muốn mua thì tới đây hỏi giá không mua miễn trả lời Thu đổi ngũ trảo kim nguyên lấy vàng bạc, giá cả thị trường, đổi lúc nào cũng được, ta ở đây cả ngày, ngũ trảo kim nguyên mệnh giá lớn quá, ở đây không có cửa hàng nào có đủ để đổi, nên đổi lấy vàng bạc thôi. Cửu cát vừa vào chợ, tiếng trao của ba tên này là lớn nhất. Ba tên này, hai tên đứng trên mái nhà, một tên đứng giữa quảng trường, không có cửa hàng cố định, bên cạnh cũng chẳng có ai, ngược lại, những người không trao hàng lại có rất nhiều người vây quanh. Cửu Cát lướt mắt qua ba tên đang trao hàng, nhìn về phía những cửa hàng xung quanh. Lại có cả quán trọ, vậy tối nay có thể đến đây ở không? Cửu Cát hỏi. Đương nhiên là không được, ngươi phải ở trong doanh trại cùng chúng ta luyện tập trận pháp cơ bản. À, nếu ta không luyện tập cùng các ngươi thì sao? Vậy thì ngươi chỉ có thể tự mình ra chiến trường. Mã Chính Cường nói. Cửu Cát im lặng một lúc, vậy được rồi. Ta vẫn ở doanh trại, khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập. Đủ năm người sẽ bắt đầu luyện tập, sau khi luyện thành trận pháp thì có thể tự do hoạt động. Nơi này là chợ trong quân doanh, ngươi đi dạo một chút, lát nữa quay lại điểm danh. Mã Chính Cường nói. Mã Chính Cường xoay người rời đi. Cửu các mặt quân phục len lỏi trong dòng người qua lại tấp nập. Trong chợ, đại đa số đều mặc quân phục, trong đó giáo úy mặt giáp đen chiếm đa số. Mặt thường phục cũng không ít, những người này phần lớn là người thường, cũng có một số ít võ tiên ẩn mình trong đó. Cửa hàng trong chợ đủ loại, giá cả cũng giống như bên ngoài. Hai bên không hề chênh lệch. Cửu các đi về phía một căn nhà lớn đông người ra vào. Quân tốt. Đây là kho quân nhu, không có quân công thì không được vào. Người gác cổng quát lớn, cửu các nhìn những người ra vào gian nhà lớn này quả nhiên đều là giáo úy mặt giáp đen. Bình dũng như hắn một tên cũng không có. Cửu cát đi tới một gian nhà lớn bên cạnh. Quân tốt. Đây là quân vụ, không có chức vị trung sĩ trở lên thì không được vào. Liên tục bị cản trở hai lần, cửu cát bèn đi vào một con hẻm nhỏ. Càng đi sâu vào trong hẻm, trời càng tối. Trong con hẻm tối tăm, thậm chí chỉ có mỗi cửu cát, lòng hiếu kỳ thôi thúc, cửu cát tiếp tục đi sâu vào trong. Bên cạnh con hẻm có một căn nhà nhỏ treo đèn lồng đỏ. Trước cửa có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa dựa vào cửa, nhìn thấy cửu cát, ả ta liếc mắt đưa tình nói, vì quân gia này. Vào đây thư giãn một chút nào. Ngay cả nơi thế này cũng có sao. Cửu cát đưa tay sờ lên mai rùa. Từng. Tiểu thúy chắc là sẽ không ghen đâu. Cửu cát bước vào trong căn nhà nhỏ. Hắn phát hiện bên trong căn phòng nhỏ lại có một người đàn ông. Người đàn ông này đang nằm úp mặt trên một chiếc giường đá. Một người phụ nữ khác đang hầu hạ, bao nhiêu tiền một lần? Năm lượng bạc. Cũng không đắt, vậy làm một lần đi. Người phụ nữ diêm dúa kia che miệng cười nói, quân gia, muốn làm thì phải cởi y phục ra. Giúp ta cởi ra. Giáp binh dũng không dễ cởi, nhưng người phụ nữ diêm dúa này hiển nhiên rất thành thạo, nhanh chóng giúp cửu các cởi bỏ giáp trụ. Chương 544, Thư giãn một chút hay, quân gia nằm đây đi. Nghe theo lời người phụ nữ, cửu cát nằm úp mặt trên giường đá, chỉ thấy người phụ nữ diêm dúa kia lấy ống tre ra, ném một mẫu giấy vào trong ống, sau đó ấn lên lưng cửu cát. Quân gia! Giác hơi có dễ chịu không? Từng! Cũng được! Quân gia cứ thư giãn đi, sau này ghé cửa tiện nhiều hơn nhé! Đúng lúc cửu cát đang hưởng thụ giác hơi, thư giãn cơ thể. Người đàn ông bên cạnh đã giác hơi xong. Người đàn ông này là một tên giáo úy, bộ giáp đen của hắn được đặt bên cạnh bộ giáp binh dũng của cửu cát, người phụ nữ diêm dúa đang hầu hạ giáo úy nhanh chóng mặc giáp đen cho hắn. Ồ, ánh mắt tên giáo úy rơi vào bộ giáp của cửu cát. Một bộ giáp binh dũng bình thường, hắn ta căn bản không để vào mắt. Bên dưới bộ giáp là một chiếc mai rùa đen, tuy chỉ lộ ra một nửa. Khi giáo úy mặc xong giáp đen, hắn ta đưa tay kéo bộ giáp của cửu cát đang để trên bàn đá sang một bên cầm lấy chiếc mai rùa đen lên xoay xoay trong tay. "Cái gì đây?" Giáo úy hỏi. "Một món đồ trang trí." Cửu Các đang nằm trên giường đá ngẩng đầu lên nói. "Ta muốn mua nó, ngươi ra giá đi." Giáo úy nói bằng giọng điệu hào phóng. Cửu Các nheo mắt, thản nhiên nói, "Ngươi muốn mua bao nhiêu?" "Thứ này, hai lượng bạc là nhiều rồi." "Chút bạc ấy còn chưa đủ cho ta giác hơi một lần." "Hừ." "Không biết điều." Giáo úy trực tiếp nhét mai rùa vào trong túi trữ vật. Ờ. Giáo úy kinh ngạc phát hiện chiếc mai rùa nhỏ bằng bàn tay này lại không thể nhét vào trong túi trữ vật có không gian rộng ba thước vuông. Chuyện này, phát hiện ra điều kỳ lạ này, giáo úy lập tức mừng như điên. Phật. Một con côn trùng được bao bọc bởi ánh sáng màu bạc đâm thẳng vào mắt giáo úy. Cửu cát đang cổng 17, 18 ống giác hơi trên lưng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn ta. Một tay ấn chặt vai giáo úy. Chuyện quỷ gì xảy ra? Tên giáo úy kia đột nhiên biến mất, trong tay cửu cát chỉ còn lại chiếc mai rùa. Cửu cát lạnh lùng nhìn hai ả diêm dúa trong phòng, hai ả này còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị cửu cát ném vào trong mai rùa. Tiếp đó, cửu cát cùng bộ giáp binh dũng trên bàn đá cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc mai rùa đen. Bên trong mai rùa, hai ả diêm dúa sợ hãi tột độ, là hét điên cuồng chúng gào thét thảm thiết, đáng tiếc chẳng ai để ý đến chúng. Lý Tiểu Thúy tay trái cầm liễu diệp đao, tay phải cầm trường đao, lạnh lùng nhìn hai ả phàm nhân đang hoảng sợ tột độ này. Tên giáo úy mặt giáp đen nằm trên mặt đất không ngừng co giật, não của hắn đang bị tâm nhãn cổ gặm nhấm. Lại đây giúp ta mặc y phục. Cửu Cát đang cổng ống giác hơi trên lưng ra lệnh. Hai ả diêm vú kia lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng chạy đến bên cạnh cửu cát gỡ ống giác hơi trên người hắn xuống, sau đó nhanh chóng giúp hắn mặc giáp binh dũng vào. Trong nháy mắt, cửu cát xuất hiện trở lại bên ngoài. Hắn thản nhiên nhặt mai rùa lên, rời khỏi căn nhà nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ giác hơi này, đóng cửa phòng lại. Cửu cát tiếp tục đi trong con hẻm tối tăm. Càng đi sâu vào trong, hắn càng bắt gặp nhiều cửa tiệm treo đèn lồng đỏ, chủ quán đứng ở cửa rao hàng. Nào là giác hơi! Nào là bấm huyệt, nào là xoa bắp tinh dầu, thậm chí còn có cả dịch vụ tắm rửa. Đi đến cuối con hẻm, xuất hiện ba cửa hàng thuốc âm u, chuyên bán độc dược. Đi đến cuối con hẻm, gần như đã vào đến tầng hầm. Trong ba cửa hàng thuốc âm u này, cửu các nhìn thấy rất nhiều loại độc dược kỳ lạ, nhưng nói là kỳ lạ, chứ không phải là độc dược có uy lực lớn. Thanh thực đã là loại độc dược có uy lực lớn nhất trong ba cửa hàng này. Đương nhiên giá cả cũng rất đắt. Có loại độc dược mãn tính nào không, sau khi ăn vào sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tu vi. Cửu cát chậm rãi hỏi. Đương nhiên là có. Chủ quán của một cửa hàng lấy ra một túi bột lớn. Cửu cát lấy một chút bột, dùng ngón tay xoa nhẹ. Trong bột phấn có hỏa độc. Không sai. Thứ này chính là cạn thuốc, có thật là có tác dụng không? Tuyệt đối có tác dụng. Sau một hồi mặc cả, cửu cát mua túi cặn thuốc này. Sau đó, cửu cát như không có chuyện gì quay trở lại, trên đường đi, hắn lại đi qua cửa tiệm cung cấp dịch vụ giác hơi kia. Cửa tiệm vẫn khép hờ như lúc trước, xem ra không ai phát hiện ra chuyện gì. Cửu cát thò tay vào trong lớp áo giác. Bàn tay chạm vào mai rùa. Bên trong mai rùa. Từ trong mắt tên giáo úy đã chết từ lâu chui ra một con cổ trùng màu lam, kích, tâm nhãn cổ kêu lên hai tiếng bay lên không trung khi tâm nhãn cổ chạm vào mai rùa một luồng sáng màu lam lóe lên tâm nhãn cổ biến mất trong mai rùa chui vào trong không khíu của cửu cát chương năm trăm bốn mươi lăm thư giãn một chút ba bạch ngân chân nguyên bắt đầu tiêu hao với tốc độ chóng mặt tin tức thu được từ việc thu hồn tên giáo úy kia hiện lên trong nê hoàng cung của cửu cát tên giáo úy mặc giáp đen kia tên là nhan thạch tu vi ngũ phẩm chỉ có thể phóng chân khí ra ngoài Còn chưa tu luyện ra được cương khí Nhan Thạch là nhân dũng giáo úy của Tân Binh Doanh Thuộc tướng quân phủ cực Bắc Nhân dũng giáo úy là một cấp bậc quân hàm, Phụ trách huấn luyện Tân Binh Trên nhân dũng giáo úy là ngự yêu giáo úy Nếu lập được quân công Ngự yêu giáo úy có thể được phong làm du kích tướng quân Lý do mà tên Nhan Thạch này cảm thấy hứng thú Với chiếc mai rùa của cửu các là vì hắn ta vừa đi đến bàn quân vụ Bàn quân vụ đang treo một nhiệm vụ kỳ lạ Đó là tìm kiếm một chiếc mai rùa không thể cất vào trong túi trữ vật, phần thưởng lên đến một ngàn lượng ngũ trảo kim nguyên. Xem ra Lý Thái Lương đã biết công dụng của mai rùa, cho nên mới thông báo cho thiên hạ cùng tìm kiếm, sau này dùng mai rùa phải cẩn thận hơn. Cửu Cát không vội vàng quay về doanh trại, mà đi vào nhà xí của một quán ăn, đóng cửa nhà xí lại. Cửu Cát lại chui vào trong mai rùa. Tiên trưởng tha mạng. Tiên trưởng Xin người hãy thả chúng tôi ra ngoài. Hai ả diêm dúa kia nước mắt nước mũi tèm lem quỳ sụp xuống trước mặt cửu cát. Không đời nào ta thả các ngươi ra ngoài, còn dám nói nhảm, ta sẽ giết chết các ngươi ngay lập tức. Cửu cát lạnh lùng nói. Nói xong. Cửu cát không thèm để ý đến hai ả kia nữa, vùng tay ném vô cực cổ ra. Vô cực cổ chui vào trong cơ thể tên giáo úy, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Một mũi tên trúng hai đích, không thể lãng phí hai ả diêm dúa kia nước mắt giàn giụa khóc nức nở công tử hai người bọn họ còn có gia đình chẳng lẽ phải ở đây sống cả đời với chúng ta sao lý tiểu thúy không nỡ lòng nói hai ả diêm dúa kia tội nghiệp nhìn lý tiểu thúy trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin cửu các không để ý đến hai ả kia đợi vô cực cổ ăn no nê hắn liền thu vô cực cổ về ra khỏi mai rùa quay trở lại nhà xí cửu các cất mai rùa vào trong áo giáp sau đó men theo đường cũ quay về doanh trại. có lẽ vì cửu cát đến sớm, trong doanh trại chỉ có bốn người, tính cả hắn. đứng đầu là nhân dũng giáo úy chu khang, binh dũng, mã chính cường, hầu xuân lai, trương cửu cát. chu khang có tu vi tam phẩm, vừa mới tu luyện ra hộ thể huyền cương không lâu. mã chính cường, hầu xuân lai đều là đệ tử võ viện, bởi vì thiếu một viên huyền chân ngưng khí đang nên mới gia nhập quân viện chinh đi mong trạch. Ba người không biết thao luyện chiến trận, Chu Khang bèn kể cho họ nghe về sự hung hiểm của mông trạch. Vị trí phủ tướng quân mông trạch chưa tính là nguy hiểm, nơi đó còn chưa có chướng khí, trong mông trạch có một loại độc chướng màu đỏ, trong đó có một loại côn trùng nhỏ tên là huyết ti trùng, một khi bị hít vào mũi sẽ ký sinh trong cơ thể, người bị ký sinh sẽ phát cuồng, toàn thân lở loét, vô cùng thê thảm, bọn ta những võ sư, nếu gặp phải độc chướng màu đỏ thì chỉ có thể mở hộ thể huyền cương. Dùng thai tức thuật để nhanh chóng rời đi, còn hai vị huynh đệ tu vi thấp kém, không có hộ thể huyền cương, cũng không biết thai tức thuật, nếu gặp phải độc chướng màu đỏ chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng Ngọc Hồ Đan Minh lại đang thu mua huyết ti trùng với giá cao, nghe đồn là có thể dùng nó để luyện chế ra tạo hóa đan, mỗi một viên đều vô giá, nghe Chu Khang nói khoát, cửu cát bỗng nhớ tới ôn đạo nhân, bản mệnh cổ trùng của ôn đạo nhân tên là huyết ti cổ mà cổ trùng nguyên thủy của huyết ti cổ chính là huyết ti trùng chém giết lẫn nhau trong chung cổ mà sinh ra huyết ti cổ có thể giúp ôn đạo nhân tái sinh huyết nhục đoạn chi nối lại còn luyện đan sư của ngọc hồ đan minh có thể dùng huyết ti trùng để luyện chế ra tạo hóa đan xem ra trong huyết ti trùng nhất định có thứ gì đó liên quan đến việc tái sinh huyết nhục nghe chu khan khoác lác cả ngày mã chính cường hầu xuân lai và trương cửu các đều về doanh trướng nghỉ ngơi nửa đêm Cửu Các cuộn chăn thành hình người rồi lặng lẽ chui vào trong mai rùa. Tên hắc giáp giáo úy kia đã bị Lý Tiểu Thúy hóa thành hắc thủy, đào hố chôn xuống. Bộ giáp đen thì được nàng treo lên. Hai nữ tử rút lửa cũng đã nhận mệnh, không còn làm ầm ĩ nữa, ngược lại còn ra tay giúp đỡ Lý Tiểu Thúy. Ba người cùng nhau khai khẩn vườn rau, chuẩn bị trồng một ít rau xanh trên hai mẫu đất hoang. Cửu Các vừa vào trong mai rùa, bốn người liền ngồi ăn sủi cảo. Sau đó cùng nhau vào phòng lớn. Hai nữ tử rút lửa tên là Tiểu Hoa và Tiểu Phương, sau khi vào phòng liền chủ động giúp cửu các thả lỏng cơ thể. Tuy trong tay không có bình lửa nhưng các nàng vẫn dùng hai tay. Chương 546, độc khí cổ một sau một phen lăn lộn, bốn người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai nàng Phương Hoa giúp cửu các mặt binh giáp vào. Mặt xong, cửu các lặng lẽ ra khỏi mai rùa, trở về doanh trại. Hắn đá chăn xuống, giả vờ thức dậy. Huynh đệ tối qua không cởi giáp mà ngủ luôn sao? Hầu Xuân Lai kinh ngạc hỏi. Là một binh sĩ thì phải giáp bất ly thân, đào bất ly thủ. bội phục. Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ba người cùng nhau ra khỏi doanh trại. Sau khi rửa mặt, họ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai nhóm lửa nấu cơm. Còn cửu cát thì đi kiếm củi. Ăn xong bữa sáng đạm bạc, ba người lại tụ tập nghe chu Khang khoát lác. Trong mông trạch còn có một loại độc chướng màu vàng, so với độc chướng màu đỏ thì nó còn đáng sợ hơn. Một khi gặp phải độc chướng màu vàng thì đồng nghĩa với việc trùi độc trong đậm lệ sắp kéo đến tấn công, chu Khang thao thao bất tuyệt cho đến tận trưa. Lúc này lại có thêm binh lính mới đến. Vẫn là hai tân binh chưa từng tòng quân. Một người cao gầy, da đen tên là Trần Bình. Người còn lại dáng người thấp bé nhưng thể trạng cường tráng tên là Trương Liên Sơn. Không sai, hắn chính là Trương Bưu cháu trai của Trương Tam ở Trấn Liễu Dương năm xưa, sau này đổi tên thành Trương Liên Sơn. Trong bụng hắn có một con trư lực cổ. Con trư lực cổ biến dị trong cơ thể Lý Tiểu Thúy chính là do Trương Liên Sơn tặng nạn. Cửu Cát và Trương Liên Sơn gặp nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nở nụ cười. Đúng là đời người gặp gỡ nhau đâu phải chuyện lạ. Tất cả đều không cần nói cũng hiểu. Năm người trong doanh trại tân binh đã đủ. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, Trương Cửu Cát, Trương Liên Sơn, Trần Bình. Chu Khang Bèn dẫn năm người luyện tập trận pháp. Quân sĩ của Đại Càng Vương Triều đều là ngũ nhân thành nhất bang, ngũ nhân nhất doanh trướng, ăn uống ngủ nghỉ đều ở cùng nhau. Trận pháp ngũ nhân là có thể thành hình, tiểu đội có thể phối hợp chiến, cũng có thể dung nhập vào trong muôn ngàn binh mã. Trận pháp tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành chí lý. Nếu như nghiên cứu kỹ càng, biến hóa không lường, huyền diệu không thể diễn tả thành lời, nhưng nếu không nghiên cứu kỹ, vậy thì vô cùng nhàm chán. Mã Chính Cường, hầu xuân lai căn bản không thể nào nhìn thấu được sự uyên thâm của trận pháp. Cửu Các, Trương Liên Sơn còn có tên gầy cao Trần Bình kia cũng không có hứng thú nghiên cứu trận pháp, đều có lệ cho xong chuyện. Tối hôm đó, năm người ngủ lại trong doanh trại. Cửu cát nằm trên giường, tai khẽ động, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Trần Bình, ngươi và cửu cát kia là người quen cũ. Đúng vậy. Võ công của hắn rất cao. Trần Bình muốn nói lại thôi. Không sao, hắn ta cũng giống như chúng ta. Hắn ta trà trộn vào đây bằng cách nào, mục đích là gì? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Huynh đệ! Ta biết ngươi nghe thấy. Giọng nói của Trương Liên Sơn truyền vào tai cửu cát. Cửu cát thở dài một hơi, hai người này bề ngoài đều chỉ có tu viên ngũ phẩm võ sư, nhưng thực tế nhất định không chỉ có vậy, ít nhất thì thính lực và thị lực đều vượt xa mã chính cường, hầu xuân lai, như vậy cửu cát sẽ không có cách nào chui vào mai rùa để hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc rồi. Cửu cát thò tay vào trong chăn, gõ ba cái lên mai rùa. Bên trong mai rùa. Chúng ta ăn cơm thôi, công tử tạm thời sẽ không quay lại đâu. Lý Tiểu Thúy nói. Ba người ăn mì xong liền đi vào căn nhà lớn để ngủ. Tiểu Phương, Tiểu Hoa hai cô nương đều am hiểu việc đồng án, giờ đây mảnh đất hoang hai mẫu bên trong Mai Rùa đã được khai hoang khoảng 20 m vuông. Hai mẫu đất hoang cộng lại có hơn 1000 m vuông, 20 m vuông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các ngươi vào bằng cách nào, ta cũng vào bằng cách đó." Cửu Các ở bên ngoài trả lời có lệ câu hỏi của Trương Liên Sơn. Lời vừa nói ra, Trương Liên Sơn và Trần Bình đều im lặng. Rất lâu sau. Vậy mục đích của ngươi là gì? Trần Bình đột nhiên hỏi. Ta chỉ muốn kiếm một cái thẻ bài thân phận. Ngươi kiếm thẻ bài thân phận để làm gì? Trần Bình tiếp tục hỏi. Ngươi sao lại lắm lời như vậy? Cửu Cát lạnh lùng nói. Lời này có phần quá đáng. Tuy Cửu Cát không phải võ tiên, nhưng cổ tiên hắn cũng đã từng giết một người hơn nữa trương liên sơn là cổ sư trần bình chắc chắn cũng cổ sư nơi này là phủ đại tướng quân bắc lộc châu số lượng võ tiên cũng không ít cửu các cùng lắm thì làm ầm ĩ một phen chui vào mai rồi chạy trốn còn trương liên sơn và trần bình hai người nhất định là có mục đích khác tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối bị cửu các phản bác lại trần bình lập tức im lặng rất lâu sau bản mệnh của huynh đệ là gì trần bình chuyển chủ đề hỏi Chương 547, độc khí cổ hai Trần Bình chưa nói hết câu, câu đầy đủ là bản mệnh cổ trùng của huynh đệ là gì? Lan Cửu Cát chỉ đáp lại một chữ Nói bậy Chẳng phải là thứ ăn tủy não người sao, vốn không phục, đã thôn phệ tiêu hóa rồi Tâm nhãn cổ cũng nở lòng nào thoái thôn Ngươi cũng biết tâm nhãn cổ Nói nhảm, Thần bí cổ của thực tâm ma vương Đừng nói nữa Nơi này là quân doanh, ngủ đi. Trương Liên Sơn nhắc nhở. Cửu Cát trở mình xuống giường. Lúc này hắn vậy mà chưa cởi giáp. Ngươi làm gì vậy? Động tĩnh của Cửu Cát quá lớn, ngay cả mà chính cường ngủ ở cửa cũng tỉnh giấc. Ta đi nhà xí. Cửu Cát nhỏ giọng nói. Cửu Cát đi nhà xí một chuyến. Liền không quay lại, Trương Liên Sơn và Trần Bình lo lắng Cửu Cát nhân đêm tối đi mật báo, trở mình lo lắng. Khó lòng chập mắt. Đến lúc trời gần sáng. Rủ các mới lặng lẽ quay về doanh trướng. người đi nhà xí cũng thật lâu. Trương Liên Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bị táo bón. Ngươi sẽ không phải là ở trong nhà xí ăn uống gì đó chứ? Trần Bình đột nhiên hỏi. Có ai khẩu vị nặng như vậy sao? Đương nhiên là có, chẳng phải dòi trong hố xí đều ăn những thứ đó hay sao? Nghĩ đến Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai đã tỉnh hai người cũng không nói chuyện thêm nữa cửu các lên giường ngủ thêm một lát trời sáng mọi người lần lượt thức dậy mã chính cường và hầu xuân lai rửa nồi vo gạo cửu các bổ củi tìm đến trần bình ra vẻ hứng thú hỏi trần huynh cái thứ cần dùng đồ trong hố xí để nuôi dưỡng kia gọi là gì ngươi tò mò như vậy sao dù sao ta cũng một ha ha độc tu cổ sư quả thực rất đáng thương nói cho ngươi cũng không sao cổ trùng ăn độ trong hố xí có hai loại một loại gọi là độc dịch cổ một loại gọi là độc khí cổ hai loại cổ trùng này đều được nuôi dưỡng từ trứng của ruồi độc đầm lầy phương pháp nuôi dưỡng gần như giống hệt nhau chỉ là ở giai đoạn sau sẽ phân hóa thành hai loại cổ độc dịch cổ không có uy lực gì chỉ có thể chế tạo độc dịch cho dù tấn cấp thành bạch ngân tiên cổ thì uy lực của độc dịch cũng chỉ nhỉnh hơn thanh thực một chút đã rất mạnh rồi thanh thực có thể ăn mòn huyền cương sau khi tiếp xúc với huyết nhục sẽ giống như hóa thi phấn Biến toàn thân huyết nhục thành hắc thủy, cho dù là võ sư nhất phẩm cũng rất khó chống đỡ. Đúng là rất lợi hại, nhưng đối với võ tiên mà nói thì không có chút uy hiếp nào. Trần Bình cười lạnh nói. Vậy chẳng lẽ độc khí cổ lại có thể uy hiếp được võ tiên? Độc khí cổ chuyên khắc chế trận pháp của nhân tộc. Hồ thể huyền cương, không thể ngăn cản. Ha ha! Có thể ngăn cản, vậy thì có tác dụng gì? Còn không bằng độc dịch cổ. Ngươi hẳn là biết trong cơ thể chúng ta một con cổ trùng là đã đủ rồi, độc dịch cổ và độc khí cổ ăn uống quá mức đặc biệt, gần như không có ai có thể phù hợp phẩm tướng với chúng, cho nên hai loại cổ trùng này vốn dĩ cũng bị người ta ghét bỏ, nhưng mà bước ngoặt xảy ra vào 150 năm trước, 300 năm trước, quân viễn chinh nhân tộc phát hiện ra mông trạch, trải qua hơn trăm năm thăm dò, mông trạch trong mắt bọn họ đã không còn bí mật, quân đoàn nhân tộc bày binh bố trận, tung hoành ngang dọc trong mông trạch. Đi đến đâu cỏ cây không mọc nổi, rất nhiều đầm lầy bị khai hoang thành lương điền, rất nhiều bách tính cửu châu di cư đến mông trạch. Cho đến sau này, cổ tiên phí tường phát hiện ra diệu dụng của độc khí cổ, hắn lợi dụng độc khí do độc khí cổ phun ra, sau đó dùng một hỏa tinh tử đốt cháy là có thể hình thành vân bạo, dễ dàng phá vỡ trận pháp của nhân tộc. Từ đó về sau, quân đoàn nhân tộc không còn cách nào bày binh bố trận để vây giết nữa, võ tiên, cổ tiên còn có yêu thú chỉ có thể chiến đấu quy mô nhỏ. Trận Pháp với hàng vạn người, không còn nhìn thấy nữa, đó chính là uy lực của độc khí cổ, cho nên cho dù có nuôi cổ. trùng này, phải ăn đồ trong hố xí, cũng sẽ có cổ tiên coi nó là bản mệnh cổ trùng Trần Bình nhỏ giọng giới thiệu. Thì ra là vậy. Cửu các vẻ mặt hài lòng gật đầu. Huynh đệ! Lần này chúng ta muốn làm một việc lớn, nếu như ngươi bằng lòng giúp đỡ, sau khi thành công ta tặng ngươi một con độc dịch tiên cổ cấp bạch ngân, ngươi thấy thế nào? Cấp bạch ngân Không sai Các ngươi phân chia cổ trùng thành những cấp bậc nào? Chuyện này ngươi cũng không biết, đương nhiên là thanh đồng, xích thiết, bạch ngân, hoàng kim, tử kim ngũ cấp, chỉ có cổ trùng đạt đến cấp bạch ngân mới có thể tấn cấp thành cổ tiên. Ồ, cửu cát lại gật đầu. Thanh đồng, xích thiết, bạch ngân, hoàng kim, tử kim, vừa vặn ứng với nhất chuyển đến ngũ chuyển, trùng hợp với màu sắc chân nguyên trong khiếu huyệt của cửu cát. Cái gọi là tiên cổ cấp bạch ngân hẳn là tam chuyển cổ. Chương 548, Độc khí cổ ba các ngươi muốn làm việc lớn gì? Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, vẫn không tin tưởng ta. Ha ha! Thật sự là việc quan trọng, không thể không cẩn thận. Ta có hứng thú với độc dịch cổ, đến lúc đó gọi ta là được. Vậy thì quyết định như vậy đi. Thấy cửu các đồng ý, Trần Bình cũng yên tâm hơn không ít chợ phiên phủ đại tướng quân Bắc Lộc Châu. Cửu các rốt cục cũng tìm được nơi bán trứng gà và ngũ cốc. Đáng tiếc là không mua được gà mái già và hạt giống rau. Thời buổi này đừng nói là gà mái, ngay cả hạt giống cũng không dễ tìm, nếu tìm được nhất định phải quý trọng, cửu các mua hai sọc lớn trứng gà, lén lút đưa vào mai rùa. Để ba nữ nhân ấp. Bên trong mai rùa có tích trữ rất nhiều bột mì, cho nên không cần gieo trồng ngũ cốc. Nhưng cửu cát vẫn mua không ít ngũ cốc để làm thức ăn cho gà. Mấy ngày sau, cửu cát lại đến cửa tiệm này, mua rất nhiều hạt giống rau. Trong đó nhiều nhất là hạt giống hẹ. Hẹ dễ trồng, Mọc lên thì cắt, cắt xong lại mọc. Hạt giống được gieo xuống mảnh đất 20 mét vuông. Bên ngoài vườn rau được trào bằng tre để gà con không mổ mầm non, cửu cát nhìn mảnh đất hoang hơn 1.000 mét vuông rồi lại nhìn vườn rau chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông ít như vậy sao sao không khai khẩn toàn bộ đi cửu các dò hỏi công tử có điều không biết hai mươi mét vuông đất trồng rau hoàn toàn đủ cho bốn người chúng ta ăn rồi hai mẫu ruộng đều dùng để trồng rau thì thật lãng phí chi bằng trồng lúa giống như lương mổ tiểu phương nói lương thực không cần thiết phải trồng thứ đó có thể tích trữ rất lâu hoàn toàn có thể mua bên ngoài cửu các lắc đầu nói Mảnh đất hoang vu rộng lớn thế này, kỳ thực có thể nuôi không ít gà, gà nhiều rồi cũng có thể nuôi một con sói. Lý Tiểu Thúy đề nghị. Vừa nghe nói muốn nuôi sói. Tiểu Phương, Tiểu Hoa hai cô nương nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Sói cũng không cần nuôi, mong trạch bên kia chắc chắn có. Nếu như không có thì sao? Chẳng phải chỉ là một con cổ trùng, chết đói thì thôi. Cửu các dùng giọng điệu thờ ơ nói. Những ngày sau đó. Cửu các mỗi tối đều lấy cớ đi nhà xí, đi một lần là đến tận nửa đêm. Trương Liên Sơn, Trần Bình không phải là không tò mò đến xem, trong nhà xí căn bản là không có ai. Cửu các chỉ là lấy cớ đi nhà xí, hắn giấu mai rùa vào bồn hoa bên ngoài nhà xí. Thần không biết quỷ không hay. Khoảng 7 ngày sau, binh lính đến từ 16 châu của Thương Sơn Bắc Lộc Châu lục tục đến tướng quân phủ trình diện. Trong doanh trại, đã tập hợp hàng trăm tân binh. Tướng quân phủ quyết định vận chuyển bọn họ qua trước, đến một nhóm, vận chuyển một nhóm. Dự tính có thể phải vận chuyển qua lại ba bốn lần. Mười sáu châu của Thương Sơn, mỗi châu ba, bốn trăm người, cộng thêm dân số đông đúc của cửu châu. Ước tính sơ bộ, mong trạch tướng quân phủ chiêu binh một mùa xuân, có đến không dưới vạn người. Cho đến khi kết thúc chiêu binh mùa xuân, năm người bọn họ sẽ cùng với quân sĩ của các doanh trại khác cùng nhau ngồi thuyền phù vân thiên chu đi tới mông trạch cho dù đã đến lúc này trần bình và trương liên sơn vẫn không chịu buông lỏng cửu cát vẫn không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì ngày hôm sau năm người cửu cát trong doanh trại bước vào một hàng ngũ trăm người hàng ngũ trăm người đó dưới sự dẫn dắt của một gã võ tiên bước lên một tòa cao lầu hình tròn bên ngoài cao lầu là than gỗ trăm người men theo than gỗ vòng quanh đi lên nhìn chiếc phù vân thiên chu đang trôi nổi trên đỉnh tháp rủ các đại khái đoán được trương liên sơn hai người muốn làm gì trên đỉnh tháp trấn giữ không chỉ một gã võ tiên phù vân thiên chu có đến ba chiếc trăm tên tân binh bước lên một chiếc phù vân thiên chu trên thuyền có năm tên giáp đen vệ sĩ một gã võ tiên thực lực này quả thực không tính là mạnh trăm tên tân binh nếu như kết thành chiến trận thực lực cũng không thua kém võ tiên chỉ là trên phù vân thiên chu không gian chật hẹp chiến trận e rằng không thi triển được mà chiến trận năm người thì hoàn toàn vô dụng phù vân thiên chu chậm rãi bay lên không tân binh ở đây đều là lần đầu tiên ngồi phù vân thiên chu bọn họ nhau nhao đến gần mép thuyền nhìn xuống phía dưới muốn từ trên không trung nhìn bao quát mặt đất cửu cát đã sớm dùng mai rùa và kim mục thần điêu du ngoạn khắp bầu trời xanh đối với việc từ trên trời nhìn xuống mặt đất đã sớm quen thuộc cho nên căn bản không có hứng thú chen chúc với đám người kia đến mép thuyền huấn luyện chiến trận đều là huấn luyện cho vui sao đứng thẳng lên các ngươi như vậy đến mông trạch chính là đi chịu chết đối mặt với đám tân binh không nghe lời năm tên giáp đen hiệu úy lớn tiếng quát mắng chương năm trăm bốn mươi chín phá sương mù một trận địa trên phù vân thiên chu lúc này mới không loạn do độc khí cổ uy lực to lớn ở mông trạch chiến trận quy mô lớn đã không còn tác dụng Nhưng cho dù như vậy, ngay cả người như cửu cát, võ sư nhất phẩm, cũng bị yêu cầu phải tập luyện chiến trận, bọn họ luyện tập kỳ thực không phải chiến trận, mà là kỷ luật, lệnh hành cấm chỉ mới có thể thành quân. Cửu cát là một người rất có kỷ luật. Lúc thực lực yếu kém, nên diệt khẩu nhất định phải diệt khẩu, không nên bỏ qua thì tuyệt đối không bỏ qua. Đây chính là kỷ luật. Kỷ luật có thể khiến cửu cát tránh được phần lớn nguy hiểm đến tính mạng kỷ luật đồng dạng cũng có thể khiến một đội quân không dễ dàng tan rã. Sau một hồi quát mắng, đám tân binh chen chúc trên sàn thuyền rốt cuộc cũng kiềm nén được dục vọng muốn tìm tòi của mình. Âm. Một cổ lực lượng cường đại từ trên sàn thuyền truyền đến, phù vân thiên chu bắt đầu nhanh chóng bay lên không. Sương mù trắng xóa lượn lờ bên cạnh, cương phong lạnh lẽo thổi vào mặt. Tân binh ở đây lại đều là tu vi lục phẩm, thừa sức chống đỡ cương phong. Nửa nén hương sau, Phù Vân Thiên Chu vẫn đang nhanh chóng bay lên. Cửu Cát ước chừng một chút độ cao, bay lên nữa sẽ gặp Cửu Thiên Hàng Sương, cho dù là tam phẩm Tu Vi cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Phù Vân Thiên Chu rốt cuộc cũng đến trên biển mây, Cửu Thiên Hàng Sương bao phủ tất cả mọi người ở đây. Một số người Tu Vi thấp đã rung cầm cập, rất nhiều người lông mày và tóc đã kết sương trắng. Trên sàn thuyền tầng 3 của Phù Vân Thiên Chu. Võ tiên Hà Thanh Tùng thần sắc thản nhiên nhìn trăm tên tân binh trên sàn thuyền, chỉ cần khởi động trận văn trên phù vân Thiên Chu là có thể chống đỡ cửu Thiên Hàng Sương, thế nhưng Hà Thanh Tùng lại cố ý không khởi động. Là một gã du kích tướng quân. Hà Thanh Tùng am hiểu binh pháp, đám người trên sàn thuyền này ý vào có chút võ công, trong xương cốt tràn đầy ngạo khí, thậm chí còn có tính cách thổ phỉ. Cũng như Tú Tài gặp phải binh, có lý cũng không nói rõ được. Là một vị tướng lĩnh. Nói đạo lý với bọn họ, bọn họ sẽ bắt nạt ngươi. Không cần nói đạo lý, chỉ cần hung hăng bắt nạt bọn họ, để bọn họ biết mình chỉ là phế vật yếu đuối, đè nén ngạo khí của bọn họ, mới có thể dùng cường quyền và bạo lực cải tạo bọn họ, để bọn họ trở thành binh lính dùng thuận tay của Hà Thanh Tùng. Đây chính là lý niệm dẫn binh của Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng cho rằng tướng lĩnh và binh lính là đối lập, điều này giống như lý niệm luyện cổ của cửu cát, quân vương và thần tử là đối lập người và cổ là đối lập đương nhiên lý niệm dẫn binh của một số vị tướng lĩnh lại không giống nhau bọn họ cho rằng tướng lĩnh và binh lính là thống nhất loại tướng lĩnh này đừng nói là đánh đập binh lính còn tình như huynh đệ thân như thủ túc tốc độ của phù vân thiên chu rất nhanh do không khởi động trận pháp phòng ngự cùng phong lạnh lẽo cộng thêm cửu thiên hàn sương so với khinh khí cầu tự chế lúc trước của cửu cát còn lợi hại hơn gấp mười lần tất cả mọi người trên sàn thuyền bao gồm cả hiệu úy mặc giáp đen đều ngồi xổm trên sàn thuyền người dựa vào người lưng dựa vào lưng đề phòng cao không huyền phong thổi vào mặt cửu các tuy tu vi không sợ cửu thiên hàn sương nhưng vẫn cùng mọi người ngồi xổm xuống mọi người đều dựa sát vào nhau trên người nhanh chóng nổi lên một lớp sương trắng võ tiên nhìn đám tân binh bị cửu thiên hàn sương đông cứng đến run rẩy có người tu vi thấp thậm chí đã bị đông cứng đến ngất xỉu ha ha ha ha võ tiên hà thanh tùng cười to Trong tiếng cười tràn đầy khoái trá. Cười xong. Hà Thanh Tùng tức giận quát, lũ phế vật. Ngay cả cửu thiên hàng sương cũng không chống đỡ nổi, đến mông trạch chẳng lẽ có thể chống đỡ độc chướng. Có ai dám đứng lên? Có ai dám đứng lên? Có ai dám đứng lên? Hà Thanh Tùng liên tiếp quát ba tiếng, không một ai dám đứng lên. Phế vật, phế vật. Hà Thanh Tùng lại gầm lên. Đây chính là binh pháp. Trước tiên đánh đập về mặt thể xác, sau đó là tinh thần, cho đến khi bọn họ hoàn toàn phục tùng mình, cho dù là để bọn họ đi chết, cũng sẽ không chút do dự. Đây mới là luyện binh chân chính. Lũ phế vật, các ngươi đều nghe cho ta, bổn tọa là du kích tướng quân Hà Thanh Tùng, là thượng ty ti trực tiếp của các ngươi, ta muốn các ngươi tiến lên, cho dù là núi đao biển lửa, các ngươi đều phải dũng mãnh tiến lên. Hả? Hà Thanh Tùng nhìn về phía sàn thuyền một người đàn ông đang ngồi xổm đứng lên đứng thẳng như tùng người tên gọi là gì hà thanh tùng dùng ngón tay thô to chỉ vào người đàn ông đó hỏi trương bưu huyền đô trương bưu trương liên sơn nói ra tên thật bị truy nã của mình chương năm trăm năm mươi phá sương mù hai cửu cát đang ngồi xổm ở góc khuất hơi ngẩng đầu lên ngay cả tên thật cũng nói ra không thể sai được xem ra đám người trên thuyền này đều không sống nổi tốt rất tốt Ngươi hãy đứng thẳng cho bổn tướng quân, Hà Thanh Tùng đưa tay đặt lên linh cầu điều khiển phù vân thiên chu. Theo tiên nguyên quán chú, tốc độ của phù vân thiên chu tăng mạnh. Cùng phong bên ngoài càng thêm mãnh liệt, cửu thiên hàng xương cộng thêm cương phong lạnh lẽo, võ sư dưới tam phẩm, gần như đều đã hôn mê bất tỉnh. Ngay cả võ sư thượng tam cảnh cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Đối mặt với cửu thiên hàng phong mãnh liệt như vậy, trương bưu vẫn đứng vững không ngã, ánh mắt như điện. Chiến ý bừng bừng, võ tiên Hà Thanh Tùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn trương bưu đang mặt giáp lính, sau đó đột nhiên chuyển giận thành vui. Tốt! Rất tốt, ngươi là một hán tử. Hà Thanh Tùng rót tiên nguyên vào linh cầu điều khiển phù vân thiên chu. Tốc độ của phù vân thiên chu lập tức chậm lại. Cùng lúc đó, trận pháp phòng ngự của phù vân thiên chu mở ra, cửu thiên hàng xương bị ngăn cách bên ngoài. Mục đích của Hà Thanh Tùng là thiết lập uy tín của tướng quân. Không phải là muốn mạng của đám tân binh này. Nếu tiếp tục như vậy, những võ sư trung tam cảnh kia chỉ sợ là thật sự bị đông chết. Nên dạy dỗ tên tiểu tốt ngỗ nghịch này như thế nào, để hắn cúi đầu nghe lệnh mình đây. Võ tiên Hà Thanh Tùng tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười tán thưởng, nhưng đôi mắt hiếp lại, đã đang suy nghĩ cách đánh đập Trương Bưu. Chờ đã! Vừa rồi Trương Bưu nói hắn là người ở đâu? Huyền đô Trương Bưu! Huyền đô! chẳng lẽ là quốc đô của triều đại trước ngay lúc hà thanh tùng nhíu mày trên sàn thuyền bị quan tráo phòng ngự bao phủ đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc sương mù dày đặc không thể tan đi chỉ trong một hai hơi thở đã bao phủ toàn bộ phù vân thiên chu trận pháp phòng ngự của phù vân thiên chu ngăn cản cửu thiên hàn phong đồng thời cũng khiến sương mù dày đặc không thể tản ra ngoài quỷ vụ cổ bản mệnh cổ của trần bình lúc sương mù bao phủ phù vân thiên chu hà thanh tùng giật mình kinh hãi hắn vung tay đánh về phía linh cầu điều khiển chuẩn bị mở trận pháp phòng ngự để cử thiên hàng phong bên ngoài thổi vào vút một cây trường thương đâm thẳng mặt hà thanh tùng giơ tay chộp lấy trường thương trường thương dư lực không giảm tiếp tục đâm về phía hà thanh tùng hà thanh tùng lui về sau để hóa giải lực đạo sau đó bị đẩy vào trong lầu cát rầm một tiếng hà thanh tùng ném trường thương trong tay xuống cây thương này bị người ta ném tới Người ném trường thương có lực lượng kinh người. Trong quỷ vật, mơ hồ. Hình như có thiên quân vạn mã cầm đao kiếm chém về phía hắn. Quỷ ảnh mê tung. Đây là quỷ vật cổ. Vậy mà lại có cổ tiên trà trộn vào phù vân thiên chu Dưới sự bao phủ của quỷ vụ, tất cả những gì nhìn thấy đều là áo giác, Hà Thanh Tùng lập tức nhắm mắt lại. Tiếng trường đao xé gió ập đến trước mặt, Hà Thanh Tùng bình tĩnh rút vũ khí của mình ra. Đó là một thanh trường kiếm lưng rộng, len ken len ken len ken. Tiếng đao kiếm va chạm vang lên thanh thúy. Lực lượng của địch nhân cực lớn, ép hà thanh tùng chỉ có thể phòng thủ. Hà thanh tùng vừa đánh vừa lui. Thần sắc không chút hoảng loạn. Võ công của địch nhân không bằng hắn, thậm chí còn chưa tu luyện đến cổ tiên, chỉ là có cổ trùng đặc thù khiến lực lượng lớn hơn người, dưới sự phối hợp của một tên cổ tiên khác, võ tiên bình thường đều bỏ mạng tại chỗ. Thế nhưng Hà Thanh Tùng thì không, hắn tu luyện dẫn khí kiếm quyết đã đến cảnh giới Đại Thành. Cho dù tốc độ của địch nhân có nhanh đến đâu, Chung Quy vẫn để lại khí tức, cho dù có quỷ vật sương mù che lấp, khí tức vẫn tồn tại. Khí tức địch nhân vung đao chém về phía hắn và khí tức do quỷ vụ cổ tạo ra hoàn toàn khác biệt. Hà Thanh Tùng phòng thủ bảy tám kiếm, liền tìm được khí tức. Ngay lúc Trương Bưu thấy như chẻ tre chém xuống một đao. Hạ Thanh Tùng đột nhiên thay đổi từ phòng thủ sang tấn công. Trường kiếm lưng rộng thuận theo lưỡi đao, một kiếm hất lên. Lúc này Hạ Thanh Tùng đang nhắm mắt. Phật Trường kiếm đâm xuyên qua lòng ngực. Một kiếm liền đâm thủng ngực trương bưu. Chỉ là nhị phẩm cổ sư, vậy mà dám ra tay với bổn tướng quân, quả là can đảm. Hạ Thanh Tùng sau khi giết người còn không quên ra vẻ ta đây. Cổ tiên mông trạch tuy lợi hại. Nhưng cổ trùng thông thường đều chỉ có một con. Thủ đoạn đơn nhất. Thật sự quyết đấu sinh tử vẫn phải dựa vào võ công. Kèn, kèn, Hà Thanh Tùng liên tiếp chém hai kiếm, chặn hai thanh phi đao kịch độc. Người ném phi đao chính là cổ tiên Trần Bình. Thủ đoạn đối địch của Trần Bình là thi triển quỷ vụ cổ, tạo ra ảo giác quỷ vật. Ảo giác không có lực sát thương, nhưng lại có thể khiến người ta lạc lối. Chương 551 Phá sương mù ba tiếp theo cổ tiên Trần Bình chỉ cần ném phi đao, là có thể giết chết cường địch. Tìm kiếm khí tức phi đao, Hà Thanh Tùng nhắm mắt sải bước xông ra ngoài. Trên đường đi, vô số quỷ vật dùng lợi trảo, trường thương, câu hồn xích công kích Hà Thanh Tùng. Hà Thanh Tùng hoàn toàn không để ý, những thứ này chỉ là ảo giác do quỷ vật cổ tạo ra, cũng không phải là hoàn toàn hư ảo. Những quỷ vật được ngưng tụ kia cũng có chút ít lực lượng, nhưng lực lượng này cực kỳ nhỏ chỉ có thể đẩy cửa sổ ông trẻ con đối với một gã võ tiên hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nhưng một gã võ tiên muốn chỉ dựa vào nghe tiếng động để phán đoán vị trí mà phá giải quỷ vụ cổ là điều không thể sương mù là vật chất có thật không phải hoàn toàn hư ảo hà thanh tùng khóa chặt vị trí của trần bình hắn không phải dựa vào nghe tiếng động để phán đoán vị trí mà là dựa vào khí tức hư vô mờ mịt khó có thể nắm bắt chết đi hà thanh tùng quát lớn một tiếng Trường kiếm đâm xuyên qua lòng ngực Trần Bình Thế nhưng ngay sau đó Trần Bình lại hóa thành sương mù tiêu tán Trong làng sương mù dày đặc Đột nhiên vàng lên tiếng nói Trường cửu cát Ngươi còn không mau ra tay trợ giúp ta Giết chết tên võ tiên này Cướp lấy vân chu Vừa dứt lời Hạ Thanh Tùng liền như thiểm điện lao đến nơi phát ra tiếng nói Một kiếm chém xuống Vẫn là chém vào hư không Quỷ vụ cổ nổi tiếng khó đối phó, biện pháp tốt nhất chính là mở trận pháp phòng ngự của Thiên Chu để cử thiên hàng phong bên ngoài thổi vào, là có thể phá giải quỷ vụ cổ trong nháy mắt. Hà Thanh Tùng dẫm chân xuống đất, xác định dưới chân là người đang ngồi xổm, hơn nữa đã hôn mê bất tỉnh. Đầu ở trước, lưng ở sau. Men theo sàn thuyền, là có thể đến lầu các tầng 3. Hà Thanh Tùng dẫm lên người mà đi, một bước nhảy lên lầu các tầng 3. Vút vút vút. Trần Bình luống cuốn liên tục ném ra phi đao. Hạ Thanh Tùng vung trường kiếm lưng rộng, chặn tất cả phi đao. Tần Bình thất doanh, trương Cửu cát. Ngươi còn chưa chịu ra tay sao? Lão Phu đã hô lên tên của ngươi, ngươi cho rằng Lão Phu chết rồi, ngươi có thể sống yên ổn sao? Trên Phù Vân Thiên Chu có hơn trăm người, bị đông cứng đến ngất xỉu nhiều nhất chỉ có một nửa, những người khác chỉ là ngồi sổng xuống, bọn họ vẫn còn tỉnh táo. Tai vẫn còn thính. Bị sương mù bao phủ khiến bọn họ không dám động đậy. Một khi sương mù biến mất, Trần Bình chỉ có một con quỷ vụ cổ chắc chắn phải chết, mà Trương Cửu Cát bị Trần Bình liên tục gọi tên cũng chắc chắn sẽ bị quân viễn chinh nhân tộc điều tra trọng điểm. Chỉ cần Trương Cửu Cát là cổ sư, hắn nhất định sẽ ra tay. Đây chính là dương mưu của Trần Bình. Trương Cửu Cát rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Trần Bình không rõ ràng, nhưng chỉ riêng võ sư nhất phẩm thể hiện ra ngoài, chính là trợ lực cực lớn phối hợp với quỷ vụ cổ của hắn vẫn có sức đánh một trận hà thanh tùng không quản trần bình gào thét thế nào hắn chỉ làm hai việc một là nhắm mắt mò mẫm tìm kiếm linh châu điều khiển phù vân thiên chu linh châu kia và phù vân thiên chu được trèn đúc cùng một chỗ không có cách nào mang theo trên người nhưng chỉ cần bỏ chút công phu nhất định có thể tìm được hai là chống đỡ phi đao kịch độc chờ đến khi dọn sạch sương mù trên thuyền này chính là lúc chém giết địch nhân trên không trung Trên sàn thuyền của phù Vân Thiên Chu, cổ tiên Trần Bình liên tục ném ra phi đao kịch độc. Trong đám người, cửu các vệnh tai lắng nghe. Thực lực của tên cổ tiên Trần Bình này, cửu các còn chưa thể tùy tiện đánh giá, nhưng thủ pháp ném phi đao này, thật sự là vụng về đến cực điểm. Trước khi tu luyện phi hoa tán nguyệt thủ và vân kính phi đao, cửu các cũng ném phi đao kém cõi như vậy. Với tần suất ném phi đao này, Nếu như đã luyện qua phi hoa tán nguyệt thủ thì phi đao đã sớm như mưa rơi xuống. Với tốc độ phi đao này, nếu như đã luyện qua vân kính phi đao, thì võ tiên tướng quân kia làm sao có thể dễ dàng đỡ được như vậy? Võ công kém cỏi như vậy, vậy mà cũng có thể tu luyện thành cổ tiên. Nói là Trần Bình tự mình tu luyện thành cổ tiên, chi bằng nói là bản mệnh cổ mang hắn trở thành cổ tiên. Nhân cổ hợp nhất. Người chính là cổ, cổ chính là người. Hữu tình chi đạo có thể phát huy tác dụng của cổ đến mức lớn nhất. Trần Bình là một gã cổ tiên, chứ không phải là một gã võ tiên. Hắn giống như một con cổ trùng khoát da người, do nhân cổ hợp nhất, hắn đồng thời có cả tình cảm của người và cổ, hai loại tình cảm đều có thể được thể hiện rất rõ ràng. Kỹ năng phi đao cấp bậc võ phu, tuyệt đối không thể là thủ đoạn tác chiến chủ yếu của Trần Bình, hắn nhất định còn có ác chủ bài lợi hại hơn. Chương 552 Phá sương mù bốn cựu cát ngươi còn chưa ra tay sao trong làn sương mù dày đặt lại một lần nữa truyền đến giọng nói lo lắng của trần bình tên kia sắp sờ tới linh châu rồi cửu cát cửu cát trần bình liên tục gọi lớn tên cửu cát mã chính cường hầu xuân lai tuy đã bị đông cứng nhưng nhân dũng hiệu úy chu khang lại sớm nổi giận hắn nghe ra đây là tiếng của trần bình hắn cũng biết cửu cát là ai nhưng lúc này chu khang không dám manh động võ tiên hà thanh tùng còn đang lạc trong màn sương mù hắn mà lên tiếng chính là nhúng tay vào cuộc chiến của võ tiên thuần túy là tìm chết cửu cát hắn chạm vào rồi trần bình không nói dối võ tiên hà thanh tùng quả thật đã chạm vào vân chu linh châu a hà thanh tùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết trần vân rốt cuộc vào lúc này đã lật ra con bài tẩy của hắn quỷ vụ cổ nếu không thể đạt tới nhân cổ hợp nhất Chỉ có thể tạo ra sương mù dày đặc. Nhưng nếu đã nhân cổ hợp nhất, vậy thì có ba tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Một là hoàn toàn che giấu tung tích, người bị nhốt vỏ công cao cường đến đâu, cũng chỉ có thể lạc lối trong màn sương mù, rất khó tìm được cơ hội thoát thân, Hai là tạo ra ảo ảnh khôi lỗi. Tất cả quỷ vật trong tưởng tượng đều có thể hiện ra trong quỷ vụ, quỷ vật được hiện ra có thực thể, giống như khôi lỗi người thật, chỉ là loại ảo ảnh khôi lỗi này không có uy lực gì. Đừng nói là huyền cương của võ sư phá không được, mà ngay cả áo giáp làm bằng trúc cũng không thể phá vỡ, ba là có thể lặng lẽ dùng một chút lực, ví dụ như đẩy cửa sổ, ông lấy trẻ sơ sinh. Con bài tẩy của Trần Bình chính là năng lực thứ ba có phần tầm thường này. Hắn đem độc dịch đã chuẩn bị từ trước, dùng sương mù bao thành cầu, lặng lẽ đưa đến trước mặt Hà Thanh Tùng. Loại độc dịch này là do Hoàng Kim cấp độc dịch cổ phun ra, uy lực vượt xa thanh thực kịch độc. Phi đao bay nhanh không thể phát huy tác dụng, nó sẽ phát ra tiếng động, dẫn động khí cơ, độc dịch cầu di chuyển chậm sẽ không, không có khí cơ, lặng lẽ không một tiếng động. Lúc võ tiên Hà Thanh Tùng dùng lòng bàn tay ấn vào Linh Châu, muốn khởi động trận văn, thân hình của bản thân cũng không thể di chuyển. Ngay trong khoảnh khắc này, độc dịch cầu đến, hát thẳng vào mặt, cho dù Hà Thanh Tùng dùng cách nào cũng không thể tránh né, huyền cương hồ thể do tiên nguyên tạo thành. Áo giáp cấp pháp khí, trong nháy mắt như tờ giấy, nhanh chóng bị hòa tan. Hà Thanh Tùng nhịn đau đớn, đem tiên nguyên rót vào trong linh châu. Bạc Vân Thiên chu phía trên lóe lên ngũ sắc quan hoa, trận pháp phòng ngự được giải trừ. Cửu Thiên Hàng Phong gào thét ập đến, chỉ trong nháy mắt, liền thổi bay sương mù do quỷ vụ cổ tạo ra không còn một mảnh. Chính là lúc này. Cửu Cát đột nhiên đứng dậy. Bắn ra phi đao trong tay. Vân Kính phi đao lục khí hợp nhất hát quang lóe lên mộng yểm phi đao ghim vào eo bụng của võ tiên hà thanh tùng cửu cát rốt cuộc ngươi cũng chịu ra tay trần bình cũng đứng dậy tuy rằng lúc này quỷ vũ cổ đã bị phá nhưng áo giáp trên người võ tiên hà thanh tùng đã bị ăn mòn gần hết huyền cương bên ngoài cơ thể đều bị loại bỏ cho dù là phi đao bình thường hắn cũng không thể phòng ngự mà phi đao mà cửu cát vừa bắn ra tỏa ra hát quan quỷ dị hiển nhiên cũng một kiện pháp khí cực kỳ lợi hại tuy rằng hà thanh tùng đã đại thế đã mất nhưng trần bình lúc này lại rất nguy hiểm thứ hắn dựa dẫm nhất là quỷ vụ cổ không thể sử dụng hắn bây giờ giống như một gã võ phu bình thường chỉ có thể dựa vào cửu cát hắn ít nhất cũng võ sư nhất phẩm hơn nữa còn có lan thú biến thân một khi thi triển hoàn toàn có thể chống lại võ tiên cửu cát dựa vào ngươi đến mông trạch ta nhất định đem bạch ngân cấp độc dịch tiên cổ hai tay dâng lên theo trần bình thấy thân phận của cửu cát đã bại lộ dù sao hắn cũng phải giết sạch tất cả mọi người ở đây sau đó điều khiến trần bình không ngờ tới là cửu cát đột nhiên biến mất không sai chính là đột nhiên biến mất một người sống sờ sờ cứ thế biến mất chết chết chết trần bình chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy hà thanh tùng áo giáp bị hư hại nghiêm trọng da thịt toàn thân lở loét bên hồng cắm một thanh phi đao màu đen. Lúc này Hà Thanh Tùng đã thay đổi, hắn hai mắt đỏ ngầu, thở dốc, cơ bắp căng cứng như sắt đen, thậm chí xương cốt cũng to hơn một vòng, trong khoang miệng thậm chí còn mọc ra răng nanh giống như dã thú. Võ tiên Hà Thanh Tùng lúc này hoàn toàn không giống một người sống bình thường, mà giống như một con người bị yêu ma hóa. Nói liên tục ba tiếng chết, Hà Thanh Tùng hóa thành một đạo hắc quan lao về phía Trần Bình. Chương năm trăm năm mươi ba. Theo thuyền mà đến một sau khi trúng mộng yểm Phi Đao, Hà Thanh Tùng cho dù là tốc độ hay lực lượng đều tăng lên gấp bội, nhưng đồng thời hắn cũng phải trả giá, đó chính là mất đi lý trí, cuối cùng phát cuồng mà chết. Một kiếm đi qua Đầu của cổ tiên Trần Bình bay ra ngoài, cái đầu bị cắt rời khỏi vai, nhanh chóng bị cửu thiên hàng phong đông cứng thành khối băng, khối băng bay lên trời bị cuồng phong thổi ra khỏi Bạc Vân Thiên Chu, không biết bay đi đâu mất. Trần Bình là người đầu tiên. Nhưng hắn không phải là người cuối cùng. Có rúng ở phía trước thuyền, trốn tránh nhân dũng hiệu úy Chu Khang phát hiện hà đại tướng quân đang giết người, điên cùng giết người. Thanh đại kiếm rộng trong tay vung lên như bánh xe, chỉ cần là người hắn đều giết, cho dù là người đã hôn mê, lục phẩm võ sư cũng không tha, quả thực chính là một cỗ máy xây thịt di động, giết giết giết, chết chết chết, võ tiên hà thanh tùng vừa hô vừa chém, máu thịt áo giáp tay chân bay múa bên cạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành khối băng băng tuyết màu đỏ trắng bay múa trên bạc vân thiên chu nhân dũng hiệu úy chu khang sợ đến mức gan mật muốn vỡ vụn hiện tại con đường sống duy nhất chính là nhảy thuyền chu khang vừa mới đứng dậy thân thể liền bị chém thành hai đoạn kiếm khí trong mai rùa rượu cát đã cởi bỏ bộ giáp binh dũng nặng nề hắn tùy ý ngồi trên ghế đá lý tiểu thúy đứng bên cạnh hâm nóng cho hắn một bình rượu Tiểu phương xoa bóp lưng cho hắn, giúp hắn thả lỏng cơ thể. Còn tiểu hoa thì đang ấp trứng ở phía xa. Cửu cát nhấp một ngụm rượu, xuyên qua mai rùa quan sát toàn bộ quá trình tàn sát điên cuồng của võ tiên Hà Thanh Tùng. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, Võ tiên Hà Thanh Tùng đã cày nát tất cả tân binh trên sàn thuyền. Không chừa một ai sống sót. Giết A. Hà Thanh Tùng phát ra tiếng gầm rú như giả thú, cho dù đã giết tất cả mọi người. Hà Thanh Tùng vẫn không thỏa mãn, hắn cầm đại kiếm bắt đầu lao về phía trước. Âm. Hắn nhảy ra khỏi Bạc Vân Thiên Chu, không chút do dự. Đáng tiếc. Năm thanh mộng yểm Phi Đao, bây giờ chỉ còn bốn thanh. Cửu Cát thở dài nói. Khởi động thiên tàn trận văn, Cửu Cát đi ra khỏi Mai Rùa. Bên ngoài Mai Rùa quả thực chính là Tu La Tràng. Khắp nơi đều là thi thể, mà những thi thể này đều đã bị đông cứng thành khối băng. Cửu cát không người bò trên những thi thể tàn phế, phía trên đỉnh đầu là cửu thiên hàng phong gào thét, tuy rằng hắn có thể chịu đựng được, nhưng không cần thiết phải đứng dậy hứng gió. Trần Bình tuy rằng bị chặt đầu, nhưng cửu cát vẫn tìm được thi thể của hắn. Lúc này thi thể của Trần Bình không được nguyên vẹn, lúc nãy Hà Thanh Tùng vung kiếm chém người, kiếm khí tung hoành, máu thịt tay chân bay tứ tung, thi thể không trọn vẹn của Trần Bình chưa chắc đã có thể ấp nở ra cổ trùng, đem thi thể của hắn thu vào trong mai rùa. Cửu cát chưa chắc đã có thể thu được cổ trùng. Hơn nữa nhiều người trên thuyền như vậy chết đi, dù sao cũng phải có người gánh tội thay. Một gã cổ tiên. Mất tích đột ngột, thật sự không ổn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cửu cát quyết định không thu thi thể. Nói cũng phải, bên ngoài lạnh như vậy, chi bằng trở về mai rùa tắm nước nóng trước đã. Cửu cát, trong cửu thiên hàng phong lạnh lẽo truyền đến tiếng gọi. Nếu không phải cửu cát tai thính thì căn bản không thể nghe thấy. Cửu cát đạp không mà đến, đỉnh đầu hướng cửu thiên hàng phong đi tới lầu ba. Trương Liên Sơn ngực bị rạch toạc vậy mà vẫn chưa chết. Biến dị trư lực cổ của Lý Tiểu Thúy có năng lực chữa trị thân thể, trư lực cổ của trương Liên Sơn chỉ có thể gia tăng lực lượng đồng thời khiến cổ sư có được sinh mệnh lực ngoan cường. Cứu ta, trương Liên Sơn gian nan nói. Được, cửu cát không chút do dự, lập tức đáp ứng. Chỉ thấy cửu Các vỗ một cái lên mai rùa, lấy ra băng vải và kim sang dược, nhanh chóng bôi thuốc băng bó. Thứ này chỉ có thể trị thương ngoài da. Thứ thật sự cứu mạng còn phải dựa vào thứ này. Cửu Các lại vỗ một cái lên mai rùa, lấy ra một viên lục dương hộ mạch đan đút cho Trương Liên Sơn. Sau khi ăn vào đan dược, sắc mặt trắng bệch của Trương Liên Sơn lập tức hồng hào lên không ít. Huyền cương hộ thể tự nhiên tản ra, chống đỡ cửu thiên hàng sương, đa tạ. Trương Liên Sơn nói. Huynh để với nhau, không cần khách sáo. Lần này các ngươi là vì cướp thuyền. Cửu Cát dò hỏi. Không sai. Thật không ngờ tên võ tiên kia lại khó đối phó như vậy. Bây giờ các ngươi đã thành công, Trần Bình Huynh không biết dùng thủ đoạn gì khiến tên võ tiên kia phát cuồng. tên võ tiên kia sau khi trở lại đã giết sạch tất cả mọi người trên thuyền, ngoại trừ ta và ngươi, e rằng không còn ai sống sót. Cửu Cát thở dài nói. Chương 554, theo thuyền mà đến hai. Trần Bình chết rồi. Không sai. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị một kiếm chém bay đầu, vừa rồi ta còn đi kiểm tra thi thể của hắn, thật thê thảm. Vậy thì thất bại rồi. Bạc Vân Thiên Chu này chỉ có võ tiên mới có thể điều khiển, Trần Bình chết rồi, chiếc thuyền này chúng ta không thể nào lái đi được, Vân Chu sẽ bay đến địa điểm đã được thiết lập sẵn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cửu Cát Nhíu mày hỏi. Hoặc là hủy thuyền, hoặc là nhảy thuyền, chẳng lẽ không thể tiếp tục che giấu thân phận, theo thuyền đến mông trạch tướng quân phủ. Cửu cát nheo mắt hỏi. Trương Liên Sơn nhìn sâu vào cửu cát một cái rồi nói, ngươi có lẽ có thể, ta thì không. Vì sao, sau khi Vân Chu đến nơi, cho dù ngươi có che giấu thân phận như thế nào, hai người chúng ta là người sống sót duy nhất, nhất định sẽ bị kiểm tra hết lớp này đến lớp khác, thậm chí bị tra hỏi hết lớp này đến lớp khác, quá dễ dàng để lộ tẩy. Hơn nữa không có Trần Bình, cho dù ta đã làm được nhân cổ hợp nhất, cũng không có cách nào che giấu thân phận cổ sư. Trương Liên Sơn giải thích. Trần Bình dùng phương pháp gì? Ta cũng không rõ, ta chỉ biết chỉ có cổ tiên mới có thể dùng, thì ra là vậy, cửu các gật đầu nhíu mày suy nghĩ. ngươi ở đây nghĩ ngơi trước, ta đi xem còn có người sống nào khác không? Được, Trương Liên Sơn sắc mặt tái nhật gật đầu nói. Bạc Vân Thiên Chu cũng không lớn. Cửu Cát cẩn thận kiểm tra từng nơi một, thật sự để hắn tìm được hai người sống. Hai người sống này đều chỉ có Tu Vi Lục Phẩm, sớm đã bị Cửu Thiên Hàng Sương Đông cứng đến bất tỉnh. Tu Vi Lục Phẩm, đã sớm hôn mê, cũng may là không nghe thấy Trần Bình gọi tên Cửu Cát, tên Trần Bình này cũng thật đáng chết. Vậy mà muốn lôi kéo mình. Cửu Cát dùng thi thể che giấu bọn họ lại, đề phòng bọn họ bị chết rét. Mấy người sống này càng khiến cửu cát kiên định suy nghĩ ở lại. Một gốc khuất không người. Cửu cát trở lại trong mai rùa. Nước tắm đã được đun nóng. Cửu cát tắm nước nóng trước, sau đó ăn một bữa bánh chẻo. Ước chừng một canh giờ sau. Tốc độ của bạc vân thiên chu đột nhiên giảm xuống. Phương hoa hai nàng thay cho cửu cát bộ giáp binh dũng, tiếp đó cửu cát xuất hiện ở bên ngoài. Bản thân sạch sẽ như vậy. Cửu Cát tìm được một thi thể còn coi như nguyên vẹn, chân nguyên rót vào trong đó khiến máu của thi thể sôi trào. Tiếp đó hai tay của Cửu Cát hóa thành lan tí, lực lượng cường hãn xé rách thi thể thành hai đoạn. Máu tươi vẫy xuống, nhuộm đỏ Cửu Cát thành người máu, bị Cửu Thiên Hàng phong thổi qua, máu trên người Cửu Cát nhanh chóng hóa thành băng máu, không khác gì với bộ dạng thi thể xung quanh. Như vậy vẫn chưa đủ, Cửu Cát lấy mai rùa giấu trong ngực ra. Nhét vào trong khoang ngực bị xé rách của thi thể, sau đó lấy túi trữ vật của người này xuống, bên trong túi trữ vật chứa ngọc bài thân phận của người này. Vinh Tốt, Lý Dũng Cương Tùy ý ném ngọc bài thân phận của người này đi, cửu Các nhét ngọc bài thân phận của mình vào trong túi trữ vật, sau đó treo túi trữ vật này lên bên hông. Làm xong tất cả những thứ này, cửu Các liền ngã xuống trên thi thể này, nằm giả làm thi thể. Chốc lát sau Độ cao của Vân Chu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cửu thiên hàng phong cũng đã hóa thành gió xuân. Trên lầu ba của Vân Chu. Một nam tử toàn thân phủ đầy băng sương loạn choạng đi ra, chính là Trương Liên Sơn bị trọng thương. Sau hơn một canh giờ nghỉ ngơi, Trương Liên Sơn đã khôi phục được không ít. Trương Liên Sơn đi tới mép thuyền, nhảy xuống. Võ sư Nhị Phẩm đã có thể làm được đạp không mà đi, trên lý thuyết cho dù nhảy xuống từ độ cao nào cũng sẽ không bị ngã chết đương nhiên trương liên sơn cũng lần đầu tiên nhảy xuống từ vị trí cao như vậy đứng ở vị trí này của hắn ngay cả mặt đất cũng không nhìn rõ sau khi nhảy khỏi thuyền trương liên sơn giang hai tay ra tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại hắn triển khai huyền cương hộ thể tốc độ rơi xuống lại chậm hơn thậm chí chậm đến mức cực kỳ thông thả trương liên sơn phát hiện mình vậy mà có thể giống như chim chóc lượn lờ trên không trung với tốc độ chậm như vậy Hắn nhất định có thể sống sót kha kha trương liên sơn cười thành tiếng nhưng vừa cười băng vải trên ngực liền thấm ra máu tươi trương liên sơn lập tức ngừng cười sắc mặt trắng bệt không ngừng co rút không lâu sau khi trương liên sơn nhảy thuyền bạc vân thiên chu cũng chậm rãi hạ xuống một tòa đài cao bạc vân thiên chu dừng lại trên đài cao một đám hiệu úy áo đen nhìn thấy bạc vân thiên chu giống như địa ngục gần như là vừa lăn vừa bò đi bẩm báo chốc lát sau Từng cổ thi thể bị đóng băng được khiên xuống khỏi thiên chu, chất đóng ở quảng trường dưới đài cao. Chương 555, theo thuyền mà đến ba, người này còn sống. Cửu cát đang hôn mê bị phát hiện. Bên trong một căn phòng nhỏ ở quảng trường dưới đài cao. Cửu cát nằm trên giường. Lúc này cửu cát đã khôi phục ý thức, mở mắt ra, toàn thân hắn đã bị thị nữ dùng khăn ấm lau sạch sẽ. Thay quần áo xong, cửu cát nằm nghiêng trên giường, thần sắc tiêu tụy. Giống như vừa mới khỏi bệnh nặng. Đúng lúc này, một lão già râu trắng vĩ ngạn, bước vào phòng nhỏ. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt cửu cát, không nói hai lời liền ấn vào cổ tay cửu cát, một tia tiên nguyên rót vào. Tiên nguyên du tẩu khắp toàn thân cửu cát. Ô, tình huống của ngươi đúng là rất đặc biệt. Lão già râu trắng kinh ngạc nói. Cửu cát đúng lúc nở một nụ cười khổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của lão già giống như chuông lớn, chấn động lòng người. Nghe được thanh âm hùng hậu phát ra từ sâu trong nội tâm này, cửu cát với vẻ mặt tiêu tụy dần dần khôi phục một tia thần sắc. Chỉ thấy cửu cát dùng giọng nói sợ hãi nói, chết rồi. Tất cả đều chết rồi, kể lại tất cả những gì ngươi nhìn thấy cho ta nghe. Lão già râu trắng lần nữa nói. Cửu cát chìm vào hồi ức, ánh mắt lần nữa mất đi tiêu cự, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, lúc lên thuyền. Mọi chuyện đều rất tốt, Vân Chu bay lên trên tầng mây, cửu thiên hàng sương buông xuống, tất cả mọi người đều bị đông cứng đến mức phải ngồi sổng xuống, tuy rằng rất nhiều người đều bị đông cứng đến bất tỉnh, nhưng ta dù sao cũng có tu vi nhất phẩm, cũng không bị đông cứng đến bất tỉnh ngay lập tức. Hà tướng quân đứng trên lầu cát nói với chúng ta, hắn chính là tướng quân của chúng ta, hắn bảo chúng ta tiến lên, cho dù núi đao biển lửa cũng không được lùi bước, nhưng lúc này đột nhiên có một người đứng lên, hắn không phục. Hắn đối đầu với tướng quân. Tướng quân điều khiển Bạc Vân Thiên Chu bay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng có nhiều người bị đông cứng đến bất tỉnh, nhưng đến cuối cùng tướng quân vẫn mở quan tráo phòng ngự của Bạc Vân Thiên Chu ra, sau đó biến cố xảy ra. Xảy ra biến cố gì? Lão già râu trắng truy hỏi. Trong nháy mắt, sương mù dày đặc bao phủ, ta chỉ nhìn thấy vô số quỷ vật lờ mờ trong màn sương, không lâu sau, tướng quân truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó phòng ngự của Vân Chu lại được mở ra, tướng quân liền như phát điên chém giết tất cả mọi người, cuối cùng giết không còn ai, liền nhảy xuống thuyền. Ngươi làm sao sống sót? Ta không biết, cửu các cục mí mắt xuống, cũng không giải thích nhiều. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta cũng bị đông cứng đến bất tỉnh, tuy rằng ta có tu vi nhất phẩm, nhưng đang điền bị hủy, dựa vào là nê hoàng cung thượng đang điền, chân khí trong nê hoàng cung rất ít. Rất khó chống đỡ cửu thiên hàng phong trong thời gian dài, vận khí của ngươi không tệ, trên thuyền còn hai người sống, nhưng tu vi của bọn họ rất thấp, chỉ sợ phải một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Lão già râu trắng nói Thật sao, cửu cát lộ vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lão già râu trắng xoay người rời đi. Đây là túi trữ vật của ngươi. Một nữ tử giáp đen trả lại túi trữ vật cho cửu cát. Cửu Cát đưa tay nhận lấy. Ngươi không bị thương, đi theo ta. Nữ hiệu úy mặt giáp đen nói. Cửu Cát đi theo nữ hiệu úy mặt giáp đen rời khỏi gian phòng nghỉ ngơi, bên ngoài phòng, thi thể chất thành núi. Vài tên phạm nhân đang thu dọn số thi thể này, mà trong lòng ngực một cổ thi thể có đặt mai rùa của Cửu Cát. Cửu Cát chỉ liếc mắt nhìn đám thi thể là đã xác định được vị trí mai rùa, vì vậy. Chờ ta một chút. Cửu Các đến trước một cổ thi thể. Ngực và bụng hắn bị khoét một lỗ lớn, máu trong lồng ngực đã sớm đông cứng lại, mai rùa được nhét vào bên trong. Người này tên là Lý Dũng Cương. A, Cương ca. Ngươi chết thảm quá. Phịch một tiếng, Cửu Các quỳ trước thi thể. Hu hu hu, Cương ca. Sao ngươi lại nói đi là đi như vậy chứ? Cửu Các đau đớn khóc lớn. Nước mắt ào ào tuôn rơi. Nữ tử giáp đen vỗ vai cửu cát an ủi. Cương ca à, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau lập công danh, chém yêu trừ ma. Cửu cát liền nhào lên thi thể Lý Dũng Cương, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nữ hiệu úy mặt giáp đen nhìn thấy cảnh này cũng cảm động, nàng xoay người đi không nỡ nhìn thêm. Chỉ trong nháy mắt. Cửu cát đã móc mai rùa trong lồng ngực hắn ra, cất vào tay áo, thậm chí còn chưa kịp thôi thúc vô cực cổ. Mai rùa đã vào tay. Cửu cát lau nước mắt đứng dậy, vì đại nhân này. Thật ngại quá, nhìn thấy thi thể huynh đệ nên không nhìn được, đã để, cửu cát tạ lỗi. Nữ hiệu úy mặt giáp đen đồng cảm gật đầu nói, tu vi của chúng ta ngang nhau, ngươi không cần khách sáo, cứ gọi ta là vương cẩn, ngươi có tu vi võ sư nhất phẩm, muốn có được quân công sĩ cấp rất dễ dàng, thăng cấp hiệu úy cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, ngươi gọi ta là đại nhân, ngược lại khiến ta không chịu nổi. Chương 556, vô tình chi đạo một đại càng vương triều của ta thi hành chế độ quân công nghiêm ngặt nhất, quân hàm trong quân đội gắn liền với quân công và cảnh giới võ công, không có quân công thì cho dù là võ tiên cũng phải bắt đầu từ tân binh, trường hợp của ngươi thật sự rất hiếm thấy, phải biết rằng võ sư chúng ta tu hành trong võ viện, cũng có cơ hội có được quân công, ngươi đường đường là võ sư nhất phẩm lại là một người bình thường, chỉ có thể chứng minh ngươi chưa từng gia nhập quân đội, hơn nữa còn chưa từng đến võ viện. Ta vẫn luôn tu hành trong gia tộc. Cửu các giải thích. Đây cũng lời giải thích duy nhất. Đến tiền tiêu mông trạch, nhiệm vụ có quân công cao rất nhiều, không quá nửa tháng là có thể có được quân công sĩ cấp, đến lúc đó với tu vi của ngươi ít nhất có thể thăng lên nhân dũng hiệu úy. Đa tạ vương cô nương. Không cần khách sáo. Vương cẩn cô nương. Không biết ở đâu có thể nhận nhiệm vụ. Ở quân vụ doanh. Vương cẩn đáp. Ngươi có thể dẫn ta đi được không? Nghe vậy, vương cẩn lộ vẻ khó xử. Có thể. Nhưng mà ngươi tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. Vì sao? Hứa tướng quân có lệnh, trước khi vụ án chưa được điều tra rõ ràng, ta phải luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi thứ nhất không thể nhận nhiệm vụ, thứ hai không thể rời khỏi tướng quân phủ. Vương cẩn thẳng thắn nói. Cửu các không hề tức giận, điều này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của hắn. Hứa tướng quân chính là ông lão râu trắng kia đúng vậy hắn chính là vân hội tướng quân của mông trạch tướng quân phủ hứa tử hiếu hứa tướng quân là võ tiên cửu giai thực lực phi phàm thì ra là thế thật thất kính đi theo ta ta dẫn ngươi làm quen với mông trạch tướng quân phủ ngươi muốn đi đâu trước quân vũ doanh đi theo ta tính cách mỗi người mỗi khác hiệu úy chu khang của bắc lộc châu tướng quân phủ tu vi không bằng cửu cát nhưng lại còn muốn chèn ép hắn võ công không bằng thì dùng kiến thức ngày nào cũng thổi phồng mông trạch nguy hiểm như thế nào cửu cát sớm đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen của hắn chỉ là không muốn so đo với hắn vương cẩn của mông trạch tướng quân phủ tu vi ngang ngửa cửu cát nhưng lại coi cửu cát như đồng đội chiến hữu khiến người ta như tắm gió xuân hai kiểu người hai tính cách cũng hai phong cách dẫn binh khác nhau cửu cát và vương cẩn sống vai mà đi trò chuyện vui vẻ nhiệm vụ của hầu hết tân binh đều giống nhau Đó là đến tiền tiêu mong trạch, tu vi của ngươi rất cao, gia nhập quân đội hẳn là sẽ để ngươi áp tải vật tư, ít nhất có thể nhận được 10 điểm quân công. Bao nhiêu quân công mới có thể trở thành hạ sĩ? Cửu Cát hỏi Thì ra ngươi còn chưa biết, chế độ thăng cấp quân công của Đại Càng Vương Triều, trong vòng 5 năm quân công đạt 100 điểm, có thể thăng lên hạ sĩ, trong vòng 5 năm, quân công đạt 500 điểm có thể thăng lên trung sĩ. Trong vòng 5 năm quân công đạt 2.000 điểm có thể thăng lên Thượng Sĩ. Trong vòng 5 năm, quân công đạt 10.000 điểm có thể thăng lên Hạ Khanh. Trong vòng 5 năm, quân công 100.000, mới có thể thăng lên Trung Khanh. Trong vòng 5 năm, quân công 1 triệu, mới là Thượng Khanh. Vương Cẩn giải thích. Giữa Hạ Khanh và Trung Khanh vậy mà lại chênh lệch đến 900.000 quân công. Cửu Cát Nhíu Mày nói, đúng vậy. Có vài võ sư nhất phẩm. Vận khí tốt cũng có thể trong vòng 5 năm, tích lũy đủ quân công, trở thành hạ khanh, nhưng muốn trở thành trung khanh, căn bản là không thể nào. Việc thăng cấp quân công nhất định phải hoàn thành trong vòng 5 năm, có vài võ tiên tuy rằng có 1 triệu điểm quân công, nhưng lại vẫn chỉ là hạ khanh. Chính là bởi vì tốc độ tích lũy quân công không đủ nhanh, có điều, điểm quân công ngoài việc có thể dùng để thăng cấp quân công ra, còn có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể dùng để làm tiền tệ. Cửu Cát và Vương Cẩn vừa đi vừa trò chuyện. Nhanh chóng vào trong quân doanh, đến trước một cái lều lớn, bên ngoài quân vụ doanh này không có ai canh gác, binh lính bình thường cũng có thể đi vào. Hai người vào trong doanh. Vì kia là Đổng Tham Quân. Đợi vụ án được điều tra rõ ràng, ngươi giao ngọc bài thân phận cho hắn là có thể nhận nhiệm vụ đầu tiên. Với tu vi võ sư nhất phẩm của ngươi, chắc là hắn sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ áp tải, ít nhất có thể nhận được 10 điểm quân công, nếu chỉ là một mình đi đến tiền tiêu. E rằng chỉ có hai điểm quân công, lần đầu tiên ta đến Mông trạch, xin hỏi nơi này có chợ không? Cửu Cát hỏi. Được. Đi theo ta. Hai người xoay người rời khỏi quân vụ doanh đi về phía chợ. Hai người rẽ trái rẽ phải ra khỏi doanh trại, đến chợ. Chợ lại nằm ở rìa sa mạc. Cửu Cát có thể nhìn thấy sa mạc rộng lớn vô ngần. Người dân trong chợ đều cuốn khăn trùng đầu màu vàng cát, mà vị trí Cửu Cát đang đứng. Vẫn còn có cỏ xanh. Chương 557, vô tình chi đạo hai thật không ngờ, tướng quân phủ vậy mà lại được xây dựng ở rìa sa mạc, cửu cát cảm thán một câu. Vương Cẩn quay đầu nhìn cửu cát, mỉm cười giải thích, ngươi nhầm rồi. Tướng quân phủ không phải được xây dựng ở rìa sa mạc, mà là ở trong xích hải sa mạc, nơi chúng ta đang đứng là ốc đảo gần mông trạch nhất, muốn đến tiền tiêu mông trạch còn phải đi hơn 30 dặm nữa, nếu là phạm nhân cử lạc đà ít nhất phải đi một ngày một đêm, đây là còn phải tìm đúng đường, hơn nửa thời tiết tốt, không có bão cát. Tại sao lại xây dựng tướng quân phủ trong sa mạc? Trước kia Mông Trạch tướng quân phủ ở trong Mông Trạch, nhưng mà theo cổ tiên và yêu thú Mông Trạch ngày càng mạnh, đặt tướng quân phủ ở trong Mông Trạch thì quá nguy hiểm, Mông Trạch tướng quân phủ lui về sa mạc, mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, có điều chúng ta đã xây dựng trạm gác tiền tiêu Mông Trạch, trạm gác tiền tiêu tương đương với một tướng quân phủ nhỏ. Ngoài trừ vật tư quân nhu quan trọng cần đến tướng quân phủ để đổi, những thứ khác đều có thể mua ở trạm gác mông trạch, Vương Cẩn giải thích. Cổ tiên và yêu thú mông trạch tại sao lại ngày càng mạnh? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Vương Cẩn quay đầu nhìn Cửu Cát, ánh mắt nàng rất phức tạp, thậm chí còn lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Rõ ràng. Vương Cẩn biết đáp án, nhưng mà nàng lại không nói, nguyên nhân nàng không nói là nàng không biết nên làm thế nào. Kỳ thật cửu các cũng biết đáp án, đạo lý rất đơn giản. Ai cũng biết cấy cổ trùng vào cơ thể, tương đương với có thêm một cái linh mạch, tương đương với việc tăng tốc độ tu luyện. Đúng vậy. Cấy cổ trùng vào cơ thể quả thật có nguy hiểm, có điều nếu võ sư biết được pháp môn tu luyện nhân cổ hợp nhất, lại lựa chọn được bản mệnh cổ thích hợp, thì sẽ không có nguy hiểm này. Người chính là cổ, cổ chính là người. Nhân cổ cùng tu, cùng tham gia đại đạo phàm nhân có được cổ trùng, có thể trở thành võ sư, võ sư có được cổ trùng bản mệnh thích hợp có thể dễ dàng trở thành cổ tiên. Võ tiên có được cổ trùng, có thể có thêm một môn thần thông. Vì để có được lực lượng, tại sao không chuyển sang tu luyện cổ đạo? Con đường tắt để có được lực lượng bày ra trước mắt, tại sao không đi? Người không đi, người khác sẽ đi. Người không chuyển sang tu luyện cổ đạo, người khác tu luyện cổ đạo, võ công của hắn sẽ ngày càng cao còn võ công của ngươi dậm chân tại chỗ cuối cùng chỉ có thể bị ức hiếp vì để không bị ức hiếp cho dù bị ép buộc cũng chỉ có thể tu luyện cổ đạo cứ như vậy nó đã trở thành một vòng tuần hoàn vòng luẩn quẩn không có hồi kết võ sư đại càng vương triều sau khi chuyển sang tu luyện cổ đạo sẽ bị đại càng vương triều bài xích cuối cùng chỉ có thể chạy trốn đến mông trạch thực lực của cổ tu mông trạch tất nhiên cũng sẽ ngày càng mạnh đơn giản như vậy chuyện này còn chưa kết thúc theo vòng tuần hoàng này tiếp tục cổ tu sẽ ngày càng nhiều ngày càng mạnh còn võ tu thì ngày càng xuống dốc cuối cùng võ đạo diệt vong thiên hạ toàn là cổ tu có điều trong này có một vấn đề rất lớn đó chính là nguồn gốc của cổ trùng cổ đạo do tiểu câu hoàng hậu sáng tạo luyện chế cổ trùng nhất định phải dùng người sống để thử cổ tất cả cổ trùng mới đều là giết người mà có cứ tiếp tục như vậy Toàn bộ bá tánh thiên hạ đều là vật liệu luyện cổ, cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Suy nghĩ hồi lâu, cửu các thốt ra tám chữ này. Tám chữ này vừa thốt ra, ánh mắt vương cẩn nhất thời lóe lên tia sáng. Ngươi nói đúng. Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Vương cẩn lặp lại câu này. Khoảnh khắc tiếp theo. Đồng tử vương cẩn trở nên sắc bén. Là ngươi. Là ngươi đã giết chết người trên thuyền. Vương Cẩn khẳng định nói. Vương Cô Nương. Tại sao ngươi lại nói như vậy, ngươi quá hiểu rõ về cổ tu, ngươi còn hiểu rõ hơn cả ta, ngươi nhất định không phải lần đầu tiên đến Mông trạch. Vương Cẩn nói. Kha kha, cửu các cười khang. Ngươi cười cái gì? Ta không hiểu tại sao ngươi lại nói như vậy. Ngươi chưa từng đến Mông trạch, chưa từng chứng kiến chiến hữu của mình biến thành cổ tu, trở thành kẻ địch của mình, tại sao lại có thể nói ra những lời này? Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an. Ngươi nói đúng, nhưng đây tuyệt đối không phải là lời ngươi nên nói, vương cô nương. Xem ra ngươi đã từng có một chiến hữu, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, đã cấy cổ trùng vào cơ thể mình, không chỉ như thế, hắn còn khuyên ngươi cũng trở thành cổ tu, có phải hay không? Cửu các phỏng đoán. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi cũng là cổ tu? Ta đương nhiên không phải. Vậy những điều liên quan đến cổ tu... Ngươi biết được từ đâu? Vương Cẩn truy hỏi. Nghe bạn ta nói. Bạn ngươi tên gì? Vương Cẩn hỏi. Chương 558, Vô tình chi đạo ba, lãnh Ngọc Trinh. Cửu các thốt ra ba chữ này, ngươi cũng quen biết lãnh tướng quân. Vương Cẩn lập tức thu đao, thần tình trở nên kinh hỷ. Thật tốt quá! Trước kia ta cũng từng làm việc dưới trướng lãnh tướng quân. Nàng ấy hiện đang làm du kích tướng quân ở trạm gác tiền tiêu mong trạch, lãnh tướng quân không giống như là con cháu thế gia, trước khi nàng ấy làm nghề gì vậy? Vương Cẩn tò mò hỏi. Nàng ấy chưa từng nói với ngươi sao? Không có. Nếu không phải quan hệ đặc biệt tốt, thì sẽ không nói ra quá khứ của mình. Nàng ấy từng là kim la đã canh nhân, nàng ấy căm ghét cái ác như kẻ thù, tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ cổ tu nào. Cửu các tán thưởng nói. Thì ra là vậy, vương cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kim La đã canh nhân lãnh Ngọc Trinh, Ngân La đã công nhân Chu Thiếu Tuyền. Bọn họ đều biết thân phận cổ tu của cửu cát. Cửu cát sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hai người này. Chi bằng tự mình chủ động tìm đến cửa, còn hơn là chờ bọn họ tìm đến. Với thủ đoạn hiện tại của cửu cát, đánh không lại vẫn có thể chạy, thật sự không được, thì đầu quân cho cổ tiên mong trạch. Vô cực cổ cộng thêm thiên tàng cung. Chính là lá bài tẩy mạng lớn nhất của cửu cát. Lãnh ngọc Trinh và Chu Thiếu tuyền. Cửu cát không muốn giết bọn họ, nếu có thể, tốt nhất là nên thuyết phục bọn họ. Chỉ cần lý tưởng của bọn họ là vì bá tánh thiên hạ, như vậy cửu cát có nắm chắc tuyệt đối thuyết phục bọn họ, để bọn họ cùng hắn sáng tạo ra tương lai tươi sáng cho nhân tộc. Cổ đạo bất diệt, thiên hạ bất an Cổ đạo ở đây là cổ đạo do tiểu câu hoàng hậu sáng tạo ra sau đó được đại Chu vương triều và cổ tiên Mông trạch phát triển. Cổ đạo ban đầu của tiểu câu hoàng hậu rốt cuộc như thế nào đã không thể kiểm chứng, có điều cổ đạo Mông trạch ngày nay chú trọng nhân cổ hợp nhất, chính là hữu tình chi đạo. Mà cổ đạo của cửu cát, lại là tuyệt đối đối lập giữa người và cổ. Cổ chính là công cụ. Người chính là khống chế cổ, cổ của hữu tình chi đạo muốn cấy vào huyết nhục, nhất định phải thiến cổ trùng. Mà quá trình này nhất định phải dùng người sống để thử cổ. Cổ trùng của vô tình chi đạo thì bị nhốt trong không khiếu, cho dù là cổ trùng nguyên thủy có năng lực sinh sản, cũng có thể xem như công cụ mà sử dụng. Hữu tình chi đạo, hủy diệt chúng sinh. Vô tình chi đạo, bình an thiên hạ. Dùng vô tình hủy diệt hữu tình, mới có thể cứu vớt bá tánh thiên hạ. Cho nên thiên địa vô tình, thánh nhân vô tình. Mấy ngày sau? Hai tên võ sư lục phẩm bị cửu cát cố ý thả đi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vân hồi tướng quân hứa tử hiếu lần lượt hỏi khẩu cung của hai người, hai người này quả nhiên như cửu cát dự liệu, đã sớm hôn mê bất tỉnh, bọn họ biết được rất ít, căn bản chưa từng nghe thấy Trần Bình đổ oan giá họa hô hoáng tên của cửu cát. Có điều cho dù là những tin tức này, cũng có thể đối chiếu với lời cửu cát. Khẩu cung hoàn toàn trùng khớp. Cùng lúc đó, ngỗ tác cũng tìm được thi thể của Trần Bình. Đồng thời tìm thấy quỷ vụ cổ trong thi thể hắn. Do thi thể Trần Bình không còn nguyên vẹn, quỷ vụ cổ cũng không nở ra trứng cổ. Quỷ vụ cổ đã chết. Chỉ lưu lại thi thể làm chứng cứ. Tuy rằng vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà hiềm nghi của cửu các cơ bản đã được loại bỏ. Cửu các được thông báo có thể nhận nhiệm vụ đến tiền tiêu Mông trạch. Nhận được tin tức này, trái tim thấp thỏm của cửu các rốt cuộc cũng thả lỏng. Dù sao đây cũng trong quân đội, vẫn rất coi trọng chứng cứ, không giống như phủ nha Cửu Châu, phá không được án thì không sao, trực tiếp bắt đại một người nào đó để lấp liếm là được. Quân vụ doanh. Cửu Các nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở thành quân viễn chinh nhân tộc từ trong tay Đổng Tham quân. Áp tải hai con thỏ nhỏ đến trạm gác Tiền Tiêu Mông Trạch. Trong lồng sắt có hai con thỏ nhỏ. Nếu không phải có người nói đây là hai con thỏ, Cửu Các còn tưởng đây là hai cây cải xanh bộ lông con thỏ có màu xanh trắng sen kẽ ngồi xổng xuống chính là hình dáng con thỏ nếu như vùi đầu thỏ xuống đuôi thỏ dựng thẳng lên chính là một cây cải xanh non nớt loại thỏ này gọi là thỏ cải xanh cũng một loại yêu thú nhìn con thỏ cải xanh ngoan ngoãn này cửu các xoa cầm hỏi nếu như áp tải thất bại sẽ như thế nào ngươi sẽ không nhận được phần thưởng quân công đổng tham quân nói đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cửu các kiên quyết nói Buổi chiều, cửu các sách lồng thỏ rời khỏi mông trạch tướng quân phủ, tiến vào sa mạc mênh mông vô bờ. Đoàn người hành tẩu trong sa mạc vào ban đêm có hơn trăm người, trong đó chỉ có số ít người nhận nhiệm vụ áp tải, đại đa số đều là cầm một cây trường thương, mặc giáp trụ binh lính đến trạm các tiền tiêu mông trạch cống hiến nhiệt huyết của mình. Chương 559, vô tình chi đạo bốn trong đó đại đa số mọi người đều sẽ bỏ mạng ở mông trạch, số ít người thông minh sẽ biến thành cổ sư có thể sống sót trở về là ít càng thêm ít cửu cát đi trong sa mạc hai chân dẫm lên cát vàng thậm chí còn không lưu lại dấu chân lúc này hắn đã hai tay trống trơn hai con thỏ cải xanh hoạt bát đáng yêu đã vào trong mai rùa hai mẫu ruộng hoang chỉ mới khai khẩn được hai mươi mét vuông để trồng rau đại đa số nơi này đều mọc đầy cỏ dại hai con thỏ cải xanh xông vào bụi cỏ ông cỏ dại gặm nhắm cái miệng nhỏ nhắn không hề ngừng nghỉ sáng sớm hôm sau cửu cát đến rìa sa mạc vách núi trắng dựng đứng trên cát vàng vách núi nứt ra một khe hở lớn đó là khe núi chỉ cần đi vào khe núi là có thể nhìn thấy cỏ cây xanh ung một đội quân trăm người tiến vào khe núi hai bên khe núi đều có quân sĩ canh giữ nơi này chính là tiền đồn mông trạch cửu cát đến trạm quân vụ của tiền đồn mông trạch giao nộp nhiệm vụ vì quân sĩ tiếp nhận lệnh bài thân phận và thư nhiệm vụ của cửu cát sau khi xem xong liền hỏi thỏ mà ngươi hộ tống đâu đối mặt với câu hỏi của quân sĩ cửu cát cười ngượng ngùng hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc lồng thỏ tên quân sĩ kia nhìn thấy tên lính trước mắt vậy mà lại từ trong túi trữ vật móc ra một chiếc lồng thỏ liền cảm thấy bất ổn sự việc quả nhiên như hắn dự liệu trong lồng thỏ chẳng có gì hai con thỏ thanh thái đâu quân sĩ lại hỏi cái này trên đường gió cát lớn Chạy mất rồi, chạy mất rồi. Tưng. Chạy mất rồi. Bóp. Vị quân sĩ lấy ra đại ấn, hung hăng đóng xuống thư nhiệm vụ của cửu cát. Đại ấn được nhấc lên. Trên thư nhiệm vụ hiện ra hai chữ lớn. Thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ không nhận được công huân, ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành tốt, ấn tượng của quân vụ đối với ngươi rất kém. Quân sĩ lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao? Cửu cát có vẻ hơi lúng cuốn, Quân sĩ liếc nhìn cửu cát với vẻ mặt hận sắc không thành thết, tức giận nói, vì nhiệm vụ ban đầu của ngươi chưa hoàn thành, chúng ta sẽ sắp xếp lại cho ngươi một nhiệm vụ khác, quân vụ sứ mới có thể đề cử ngươi cho du kích tướng quân. Binh tốt cửu cát. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là canh giữ đồng ruộng, nếu ngay cả việc này ngươi cũng không làm tốt, vậy thì ngươi tên quân sĩ kia vốn định bảo cửu cát cút đi, nhưng nghĩ lại. Nơi này căn bản chẳng ai muốn đến, cho nên thôi không nói nữa, rời khỏi trạm quân vụ, cửu cát nhận nhiệm vụ mới. Tiểu binh của trạm quân vụ dẫn cửu cát đi vào trong khe núi. Càng đi sâu vào trong khe núi, không khí càng ẩm ướt, hoàn toàn khác biệt với sa mạc xích hải khô cằn. Hai bên đường đều là đồng ruộng đã được khai khẩn. Trong đồng ruộng có rất nhiều nông phu đang bận rộn, những nông phu này đều là người thường. Càng đi vào trong, khe núi càng rộng, nhưng con đường thì không hề rộng hơn chút nào vùng đất rộng lớn đều được dành cho đồng ruộng rất nhiều đồng ruộng đều có thỏ thanh thái loại thỏ nhỏ này căn bản không sợ người lúc nào cũng gặm nhắm hơn nữa chúng chỉ ăn cỏ dại căn bản không động đến lúa mì những con thỏ thanh thái này dùng để làm gì cửu các tò mò hỏi thỏ thanh thái chỉ gặm cỏ dại gặm hết cỏ dại thì lúa mì mới có thể sinh trưởng tiểu binh giải thích Ngoan ngoãn vậy sao, loại thỏ thanh thái này vốn sinh trưởng ở mông trạch, là tiểu yêu phổ biến nhất ở mông trạch ngoài côn trùng và thằn lặng, cũng tiểu yêu hiền lành nhất. Ở mông trạch, độc tính của thỏ thanh thái được coi là nhỏ nhất, võ tiên căn bản không sợ độc của thỏ thanh thái, có thể trực tiếp nấu chín để ăn, nhưng võ sư lại không chịu nổi kịch độc của thỏ thanh thái, thịt thỏ thanh thái thơm ngon, khi nấu lên không hề ngấy, hơn nữa còn mang theo một mùi thơm thanh khiết, thỏ thanh thái khi gặp nguy hiểm cũng sẽ không chạy trốn. Mà chỉ biết vĩnh mông lên, giả làm rau xanh, từ đó trốn tránh kẻ địch. Khi võ tiên nhân tộc mới tiến vào mông trạch, thỏ thanh thái là nguồn thực phẩm duy nhất, nhưng thứ này chỉ có võ tiên mới ăn được, người thường và võ sư không tìm thấy bất cứ thứ gì ăn được, sau đó, võ tiên nhân tộc chúng ta đã mang những con thỏ nhỏ này đến sa mạc xích hải để nghiên cứu và nhân giống, hy vọng có thể loại bỏ độc tính của chúng, để người thường và võ sư cũng có thể ăn, điều bất ngờ là... Chỉ cần đưa thỏ thanh thái đến sa mạc xích hại tối đa nửa tháng là độc tính sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần quay trở lại mông trạch chưa đầy một ngày là lại có kịch độc, sau đó, chúng ta phát hiện ra rằng bản thân thỏ thanh thái không có độc, chỉ là chúng thích ăn cỏ độc, mà lúa mì chúng ta trồng lại thường xuyên có cỏ độc tranh giành dinh dưỡng, khiến lúa mì không thể phát triển, vì vậy chúng ta đã thả rất nhiều thỏ thanh thái trong ruộng lúa mì, những con thỏ nhỏ này rất thích ăn cỏ độc, khi có cỏ độc thì chúng sẽ không còn hứng thú với lúa mì không độc. Điều này cũng giống như bảo vệ lúa mì, chương 560, lục mao thần trang mục, có lúa mì, người thường và võ sư có thể ở lâu dài ở rìa mông trạch, không cần phải vận chuyển lương thực từ ngàn dặm xa xôi. Tuy nhiên, võ sư cũng không thể lúc nào cũng ăn cơm, bọn họ cũng cần phải ăn thịt, bọn họ sẽ dùng công huân để đổi lấy thịt thỏ thanh thái không độc, vì để có được thịt thỏ thanh thái không độc, chúng ta đã đưa thỏ thanh thái đến mông trạch tướng quân phụ ở sa mạc Xích Hải để cách ly nuôi dưỡng một thời gian, sau đó mới đưa thỏ trở về. Tiểu Binh giải thích, nói như vậy, thỏ thanh thái ở đây có thể bắt bừa. Đúng vậy. Thỏ thanh thái sinh sản rất nhanh, mà môi trường ở đây lại rất tốt, chỉ có võ tiên mới có thể tùy ý ăn thịt thỏ thanh thái, những con thỏ nhỏ này liền sinh sôi nảy nở trong khe núi, bây giờ toàn bộ mông trạch nơi chúng ta đang ở đã trở thành ổ thỏ rồi. Vậy thì ta lỗ to rồi. Cửu cát buồn bã nói. Càng đi sâu vào bên trong, cửu cát thấy khu vực đồng ruộng rộng lớn dần thu hẹp lại càng lúc càng hẹp cuối cùng tạo thành một cái miệng hồ lô tại miệng hồ lô đóng quân rất nhiều quân sĩ vô số những túp lều nhỏ dựng lên san sát xung quanh đây chính là cửa ải hồ lô ra khỏi đây là đến mông trạch trong mông trạch có độc chướng và côn trùng nhỏ dựa vào màu sắc của độc chướng còn có thể tránh né còn côn trùng thì chỉ có võ sư tu luyện huyền cương mới có thể dùng huyền cương để ngăn cản còn nếu chưa tu luyện được huyền cương thì phải đeo khẩu trang rất phiền phức Tiểu binh than thở, được rồi. Ngươi hãy đến nha môn ở cửa ải hồ lô báo cáo, Lưu Tham Quân sẽ sắp xếp cho ngươi đi trong coi ruộng. Sau khi tiểu binh rời đi, cửu Các lập tức đi thẳng đến nha môn của ải hồ lô, hỏi rõ ngọn ngành rồi tìm đến Lưu Tham Quân. Lưu Tham Quân ở nha môn để chầm râu dê, đang ngồi vắt chân chữ ngủ trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, trông giống hệt một lão già khó tính, vô công rồi nghề. Tu vi của Lưu Tham Quân không cao, Chỉ là võ sư tứ phẩm, có lẽ là do lão ta phụ trách những nhiệm vụ cấp thấp, xin hỏi ngài có phải lưu tham quân không? Cửu cát chấp tay đưa ngọc bài thân phận cùng thư nhiệm vụ lên. Lưu tham quân gãi gãi tay, nhận lấy ngọc bài và thư nhiệm vụ từ tay cửu cát. Ô! Tu vi của ngươi không tệ. Không dám, không dám. Cửu cát khiêm tốn đáp. Ngươi có hai lựa chọn. Một là ở lại trong coi ruộng vườn trong ải hồ lô. Sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, trong coi trong vòng ba tháng sẽ được nhận năm điểm cống hiến, hay là đến một cánh đồng bên ngoài ái hồ lô, nơi đó sắp đến mùa thu hoạch, có khả năng sẽ gặp phải yêu thú, mỗi thạch gạo sẽ được tính là năm mươi điểm cống hiến. Lưu Tham Quân nói, ánh mắt ánh lên tia giang xảo. Nghe vậy, cửu các trầm ngâm suy tư, dường như đang cân nhắc thiệt hơn, cốc, cốc, cốc. Lưu Tham Quân gõ gõ lên bàn, cố ý hạ thấp giọng nói. Ngươi không có tên trong danh sách quân đội của du kích tướng quân, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có tiêu chuẩn cấp phát lương thực, nếu như ngươi chọn điều kiện thứ nhất thì phải tự bỏ tiền túi ra mua lương thực ở chợ. Ta khuyên ngươi nên đi dạo một vòng, xem thử giá cả ở đây rồi hãy quyết định. Ta chỉ là một binh tốt, có thể dẫn đội được sao? Cửu Cát dò hỏi Ngươi có thể, bởi vì ngươi sẽ dẫn năm người thường, là năm nông phu đi thu hoạch lúa. Lưu Tham Quân cười khà khà Vậy nếu nông phu có người chết thì sao? Cửu các lại hỏi. Chết cũng không bị trừ cống hiến. Vậy ta phải vận chuyển lương thực về bằng cách nào? Túi trữ vật. Túi trữ vật có thể chứa được bao nhiêu gạo? Ngươi có thể mang nhiều túi một chút, tự mình nghĩ cách xoay sở. Vậy nếu ta mua 10 thạch, 8 thạch gạo ở chợ? Cửu các suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Cụ thể là ở chỗ nào? Cách đây bao xa? Ta mới đến đây lần đầu nên không biết đường. Cửu các tỏ vẻ khó xử. Không phải hắn không thích dẫn đội, mà là do hắn thực sự không quen thuộc nơi này. Là ở thôn Lạng Nê. Trước đây ngươi bị chúng ta khống chế, bây giờ rút quân phòng thủ rồi nên ngươi cứ yên tâm. năm nông phu mà ta giao cho ngươi đều biết đường. Ít người thì đi sẽ an toàn hơn, ngược lại, người đông mới nguy hiểm, năm nông phu đó vốn là người ở thôn Lạng Nê, cha mẹ. Họ hàng đều ở đó, bọn họ rất quen thuộc địa hình, vậy nhớ đâu bọn họ không muốn quay về thì sao? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, ngươi chỉ cần mang gạo về giao nọc nhiệm vụ là được. Lưu Tham Quân bực dọc nói. Vậy ngài hãy viết thư nhiệm vụ đi. Lưu Tham Quân liền mại mực, viết thư, sau đó đóng dấu quân ấn lên. Cửu các mở thư nhiệm vụ ra, cẩn thận đọc kỹ một lượt.